Bởi vì vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, hoa doanh bà đám người trang điểm rất bình thường, thậm chí còn có chút thôn, nữ nhân tự giác trước mắt chính là giống nhau gia đình, cấp đối phương một chút chỗ tốt, cũng có thể kêu nàng ngày thường nhiều chiếu cố chính mình nữ nhi. Sao không phải? Hoa doanh bà đột nhiên vô vô bàn tay, đem cái kia quý phụ nhân hoảng sợ. Nhà của chúng ta bảo ở nhà thời điểm cũng là mười ngón không dính dương xuân thủy đâu, đánh tiểu liền cái chén đều không co tẩy quá. Đứa nhỏ này tiểu A, chỉ uống sáng sớm thái dương mới vừa dâng lên khi cánh hoa thượng ngừng kết đệ nhất tích xương sớm, chỉ ăn giết khi bị kinh phật siêu độ quá gà vị thịt cá, chăn thượng có một viên cho bụi, nàng trên người phải khởi bệnh sởi, ngươi kêu tâm tâm đúng không, phiền thoái ngươi về sau chiếu cố một chút nhà ta bảo, nàng việc ngươi hỗ trợ làm đi, nhà của chúng ta bảo đối bằng hưu rất hào phóng, đến lúc đó nàng thu thập tốt nước hoa phân ngươi uống một ngụm. sao tích Liên nhà nàng hài tử quý gia a với ai ra không có tiền mua trái cây đồ ăn vặt dường như còn làm nhà nàng bảo giúp nàng quét tức vệ sinh sửa sang lại giường đệm nàng đương đồng học là nàng người hầu a mỹ phụ nhân không nghĩ tới nữ nhi bạn cùng phòng gia trưởng sẽ như vậy không khách khí nghe xong hoa doanh bà nói mặt đều thanh đến nỗi bà bảo nàng yên lặng cầm lấy trong tay lấy bình nước khoáng uống một ngụm nguyên lai nàng là uống nước hoa lớn lên tiểu tiên nữ a mỹ phụ nhân thấy thế Càng là khí tới tay run, nha đầu này nói rõ nói cho nàng, nàng mẹ vừa mới nói những lời này đó đều là hồ tiêu, nói rõ ở dối nàng. Hạt ca nghẹn trong chốc lát, Mỹ phụ nhân hộp ra một câu tiếng nước ngoài. Tâm tâm, chúng ta đi hỏi một chút, có thể hay không cho ngươi đổi một gian ký túc xá. Nay đàn người nhà quê cái gì tố chất, đưa mẹ nó như vậy ngang ngược, nữ nhi cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng tâm tâm như vậy ngoan ngoãn. Khẳng định sẽ bị khi dễ Mỹ phụ nhân lôi kéo nữ nhi tay Xoay người rời đi Giày cao gót lộc cộc thật mạnh giẫm lên mặt đất Nhìn ra được tới tức giận đến không nhẹ Đã đem giường đệm sửa sang lại Một nửa bảo mâu a di tương đối xấu hổ Không biết chính mình là Tiếp tục sửa sang lại đi xuống Vẫn là đem đồ vật thu thập hảo Chờ chủ nhân ra trở về Bảo ta không gây chuyện Khá vậy không sợ nháo sự ngươi ở bên ngoài đi học nếu như bị khi dễ Ngàn vạn đừng chịu đựng A hoa doanh bà liền sợ nữ nhi tính tình mềm đến lúc đó bị người khi dễ hoa gì ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo bà bảo, bảo. thuần minh ở một bên nghiêm túc nghiêm túc nói có ngươi ở gì yên tâm không ít đâu hoa doanh bà vừa lòng mà vỗ vỗ tiểu tử bà vai ta nghĩ tới mấy thứ này nếu không liền trước thả ngươi chỗ đó đi thôi chờ đến lúc đó bảo phải dùng lại đi ngươi chỗ đó lấy thuần minh hành lý thật sự là quá ít hàn chô đó khẳng định còn có thể không ra không ít địa phương phóng đồ vật thuần minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt vì thế đoàn người lại mang theo hành lý đi nam sinh ký túc xá thuần minh bị phân ở nam sinh một đêm đó là tỉnh đại dài nhất ký túc xá sớm chút năm đã tu sửa nhưng một ít tân soát tường sơn cũng đã bắt đầu loang lổ rơi xuống ở đi vào nam túc thời điểm bảo bảo lại thấy được cái kia tuổi trẻ quân nhân đối phương đứng ở ký túc xá trước cây đa lớn hạ nhìn phương xa Bảo Bảo chỉ có thể nhìn đến hắn sơn mặt. Kỳ quái chính là, nháy mắt công phu, đối phương lại biến mất không thấy. Bảo Bảo xoa xoa hai mắt của mình, chẳng lẽ là nàng xem hoa. Thuần Minh ở tại lầu năm, sáu người gian ký túc xá đã ở hai cái nam sinh, là cao niên cấp học trường. Hai bên chào hỏi sau, hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn giúp đỡ lao hòa thượng cùng Thuần Minh một khối sửa sang lại hảo tất cả đồ vật. lúc này cũng đã muốn ăn cơm trưa lao hòa thượng mời đồ đệ hai cái bạn cùng phòng chẳng qua kia hai học sinh cảm thấy có chút xấu hổ tuyển chuyển từ chối mời chỉ nói chờ sở hữu bạn cùng phòng đều đến đông đủ bọn họ sáu người ở một khối ăn bữa cơm lao hòa thượng không có cưỡng cầu một hàng năm người đi nhà ăn quốc gia hiện tại coi trọng giáo dục cao đẳng trường học có thể được đến rất nhiều trợ cấp tỉnh đại nhà ăn mỗi năm đều có thể thu được một bút chuyên nghiệp chi ngân sách dùng cho cải thiện học sinh thức ăn hoa doanh bà nhìn Nhà ăn thái sắc thực phong phú, gom đủ đông nam tây bắc các khu vực học sinh ẩm thực khẩu vị, hơn nữa giá cả cũng thập phần lợi ích thực tế, mỗi tháng 20 đồng tiền tiền cơm đã có thể ăn tương đương không tồi. Nàng mỗi tháng cấp bảo 100 đồng tiền sinh hoạt phí, nhắc nhở nàng ngẫu nhiên cấp thuần mình mua chút trái cây ăn vặt, đừng làm cho kia hải tử quá mệnh chính mình. Cơm nước xong sau, đoàn người lại đi dạo tỉnh đại, ước chừng buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, hoa doanh bà đám người cùng hải tử cáo biệt. lái xe rời đi tỉnh lỵ bảo bảo cùng thuần minh đưa bọn họ đưa đến cửa lưu luyến chia tay sau nhìn chiếc xe dần dần biến mất ở giao lộ lúc này mới xoay người trở về đi một cái thân hình câu lũ lao nhân đứng ở đường cái đối diện nóng bức chín tháng đỉnh đầu hắn bọc một kiện to rộng Khó khăn toàn bộ nửa người trên đều bị khoác khăn bao bọc lấy quang quang hơn nữa khoác khăn che đậy chỉnh trương gương mặt đều tránh ở bóng ma bên trong hắn nhìn Bảo bảo cùng thuần minh bóng dáng thật lâu sau sau, lộ ra nụ cười quỷ quyệt. chương 66 cả nhà đương thần côn nhật tử 28, đưa tiễn cha mẹ sau bảo bảo trở lại phòng ngủ, vừa lúc gặp ăn xong cơm chưa trở về hai cái bạn cùng phòng. Ở tại nàng hạ phô nữ hải tên là Lâm Lan, người địa phương, ba ba ở quốc xí đi làm, mụ mụ là toàn chức bà chủ, trong nhà liền nàng một cái nữ nhi, Lâm Lan vóc dáng rất cao, cắt sóng vai tóc ngắn nhìn qua thực hiên ngang. Ở tại bên kia thượng phô nữ hải tên là Từ Hàm Nhạn, trong nhà còn có một cái tỉ tỉ cùng một cái đệ đệ, phương 5 người, vóc dáng có chút nhỏ xinh, mặt trái xoan, mắt một mí, có lẽ là bởi vì làn da bạch duyên cớ, mũi cùng gương mặt hai sườn tàn nhang có chút rõ ràng, là một loại không thể xưng là xinh đẹp, nhưng là thực văn tĩnh ngoan ngoãn diện mạo. Từ Hàm Nhạn trong nhà là làm buôn bán, nàng ba thời trẻ thừa dịp cải cách xuân phong hung hăng tránh một bút, hiện tại cạnh tranh kịch liệt. mấy năm nay không có trước kia kiếm như vậy nhiều, bất quá dựa vào trước kia tích cóp hạ của cải, gia cảnh như cũ thập phần giàu có. Theo từ hàm nhận nói, trong nhà nàng tam tỷ đệ nàng thành tích tốt nhất, thân thích ra những cái đó hải tử cũng so ra kém nàng, bởi vậy đương khảo nhập y tình đại thời điểm nàng ba thập phần cao hứng, ở quê quán trong thôn làm 3 ngày tiệc cơ động, còn khen thưởng nàng 800 đồng tiền, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nói chuyện với nhau thời điểm. Cơ hồ đều là nàng một người đang nói chuyện, nhìn ra được tới là một cái rất có nói hết dục cũng có chút ái khoe ra tiểu cô nương. Xích! Phương Tâm Tâm đẩy cửa ra tiến vào, nàng vừa lúc nghe được từ hàm nhạn nói nàng bà khen thưởng nàng 800 đồng tiền sự, này số tiền còn chưa đủ nàng mua một cái thượng cấp bậc váy đâu, cũng đáng đến lấy ra tới khoe ra. Phương Tâm Tâm đang muốn dối thượng vài câu, liền thấy được ngồi ở ghế trên, chính chuyển bình nước khoáng thịnh bảo bảo. Đã đến bên miệng nói cứ như vậy nghẹn trở về. Hừ! Nàng ngưỡng đầu, giống một cái kiêu ngạo tiểu thiên Nga đi đến chính mình vị trí thượng, cũng không biết cái này hừ thanh là hừ cho ai nghe. Nhìn đến vị này dương công chúa trở về, thịnh bảo bảo liền biết tỉnh đại ký túc xá quản lý rất nghiêm, tiểu công chúa hiển nhiên không có thành công đổi tẩm. Từ hàm nhạn cùng lâm lan cũng không biết các nàng không ở kia đoạn thời gian phát sinh ở trong phòng ngủ tiểu tranh chấp. Từ hàm nhạn theo bản năng liền cho rằng phương tâm tâm cười nhạo thanh cùng hừ thanh đều là đối với nàng tới. Tiểu cô nương mặt nộn, cảm giác bị nhục nhã, lại không biết nên như thế nào cãi nhau, chỉ đem chính mình mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nguyên bản rất hài hòa phòng ngủ bầu không khí theo phương tâm tâm đã đến bị đánh vỡ. Ngươi là chúng ta phòng ngủ cuối cùng một cái bạn cùng phòng phương tâm tâm đi, ngươi hảo, ta kêu lâm lan, vị này chính là từ hàm nhạn, cái này là thịnh bảo bảo. Về sau chúng ta chính là một cái phòng ngủ bằng hữu. Lâm Lan chủ động đứng ra hòa giải, kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút nút nhát. Như thế nào phòng ngủ bốn người vừa đến tề ngày đầu tiên, liền bắt đầu có một ít không tốt manh mối đâu. Lúc sau các nàng còn muốn ở cùng cái dưới mái hiên đại bốn năm đâu? Ân. Phương công chúa tích tự như kim, hơi hơi nâng cảm, Hu tôn hàng quý dùng dư quang ngó ngó ba người. Ngài bị sái cổ sao? Thịnh công chúa cũng không có nàng. cái, cái gì? phương tâm tâm nhìn về phía bảo bảo, có lẽ là bởi vì kinh ngạc, cảm nâng càng cao, ta giống như nhìn đến ngươi lông mũi. thịnh bảo bảo vừa dứt lời, phong liền lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. xì, sì. nguyên bản còn có chút quấn bách từ hàm nhạn đều nhịn không được cười ra tiếng tới. ngươi, ngươi, phương tâm tâm che lại cái mũi khí đến nói không ra lời. bảo bảo thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nàng nên may mắn sao? Vị này phương công chúa không có giống nàng mẹ như vậy tới một câu hạt cả mịt Phương tâm tâm giác chính mình khai giảng ngày đầu tiên đã bị bạn cùng phòng xa lánh, tiêu khí tiểu công chúa không nghĩ tại đây gian trong phòng đãi đi xuống, dứt khoát cầm lấy một bên giấy vệ sinh chiều buồng vệ sinh đi đến. Nàng bị khí đến đau bụng, khả năng đến đi buồng vệ sinh phương tiện một chút. Cái này bạn cùng phòng giống như rất khó ở trung bộ dáng, các ngươi nhận thức trên người nàng cái kia váy liền áo thẻ bài sao. Ai ý hề mã ra, cái này thẻ bài tùy tùy tiện tiện một kiện áo trên liền phải một hai trăm đâu, nhà nàng khẳng định rất có tiền. Ở phương tâm tâm đi rồi, từ hàm nhạn biểu tình khôi phục bình thường. Nàng cha mẹ khẳng định thực dung túng nàng, bằng không cũng sẽ không sủng ra một thân công chúa bệnh tới. Nói những lời này thời điểm, nàng khả năng chính mình cũng không có chú ý tới, nàng biểu tình có một chút hâm mộ ghen ghét. Bảo bảo cùng lâm lan đều không có đáp nàng lời nói. Từ hàm nhạn có chút xấu hổ, cảm giác chính mình giống như ở diễn kịch một vai giống nhau. Phòng ngủ lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. 306 tẩm ở thang lầu bên tay trái hướng trong vị trí, khoảng cách phía đông buồng vệ sinh gần nhất, phương tâm tâm không chút nghĩ ngợi liền cầm giấy vệ sinh đi phía đông vệ đốt cờ. Ai biết nàng mới vừa đi đi vào, liền thấy được hai cái nam nhân đứng ở buồng vệ sinh nội, nàng thiếu chút nữa sợ tới mức hét lên. Nữ sinh phòng ngủ sao lại có thể xuất hiện thành niên nam tính đâu, vẫn là ở buồng vệ sinh như vậy riêng tư địa phương. Đồng học ngượng ngùng A, này gian trong phòng vệ sinh vòi nước hỏng rồi, ngươi nếu không đi trước phía tây cái kia buồng vệ sinh thượng vê nút cờ. Hai cái nam nhân nhìn đến phương tâm tâm một cái tiểu cô nương sắc mặt khó coi mà đứng ở vê nút cờ cửa, cũng có chút xấu hổ. Nguyên lai like là sửa chữa công A, phương tâm tâm biểu tình đẹp một ít. Bên này vòi nước lại hỏng rồi, Mấy nữ sinh kết bạn tới thượng gờ, đứng ở phương tâm tâm phía sau thấy được tình huống bên trong, các nàng tựa hồ đối loại này cảnh tượng thấy nhiều không trách. Đúng vậy, cũng thật là tà môn, mới vừa thay đổi không bao lâu vòi nước lại dỉ sát, này không tân sinh báo danh sao. Rất nhiều tân sinh gia trưởng đều phản ứng nước máy vẫn đục vấn đề, hậu cần đã kêu chúng ta tới đổi này đoạn thủy quản cùng vòi nước. Hai cái duy tu công bất đắc dĩ mà nói. lầu ba phía đông cái này buồng vệ sinh đặc biệt kỳ quái nói như vậy thủy quản cùng vòi nước đều có mấy năm hạn sử dụng dễ dàng sẽ không gì sát nhưng cái này buồng vệ sinh thủy quản cùng vòi nước trên cơ bản một tháng phải đổi một lần bằng không chảy ra nước máy liền phát tóc vàng lâu có mấy lần nữ sinh nửa đêm thượng vệ nước cờ khả năng ánh đèn duyên cớ khiến cho các nàng nghĩ lầm vòi nước chảy ra chính là huyết thiếu chút nữa dọa đến tinh thần thất thường khẳng định là bên trong ống dẫn có vấn đề Đổi vòi nước cùng lỏa lồ này tiết ống dẫn chính là trị ngọn không chỉ gốc. Có cái nữ sinh kiến nghị nói. Lầu ba vê đút cờ nữ thường xuyên có công nhân ra vào kỳ thật thực không có phương tiện, rất nhiều nữ sinh đều rất có ý kiến. Kia đến đem tường tạc, còn phải xem nguyên cây ống dẫn hay không có vấn đề, này tiêu phí nhưng lớn đi, chúng ta trường học hậu cần thủ săn đâu, không muốn ra này số tiền. Duy tu công cười nói, ở hắn xem giá hậu cần người rất không có thấy xa. Mấy năm nay chỉ là thay đổi vòi nước cùng thủy quản liền hoa không ít tiền, này đó tiền thêm lên, đủ để dùng để cấp này đóng lâu toàn bộ thủy ống dẫn làm một cái tu sửa. Phương tâm tâm không kiên nhẫn nghe những lời này, bụng lại huyên thuyên kêu lợi hại, nàng dứt khoát mà cầm giấy vệ sinh, đi phía tây buồng vệ sinh. Phương công chúa ra ở thành phố kế bên, nàng mẹ ở chỗ này đãi vài ngày sau liền đi rồi. Tính cả cái kia hai ngày này vẫn luôn lại đây giúp phương công chúa quét tức vệ sinh bảo mô a cũng đi trở về. Có lẽ là biết cùng phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng đều không mua chính mình trướng, tiếp theo nhật tử phương tâm tâm an phận rất nhiều. Trong phòng ngủ vài người vốn dĩ chính là ngũ hồ tứ hải lại đây, lẫn nhau đều không quen thuộc, ở ở chung vài ngày sau, hơi chút nhiều chút hiểu biết, đối lẫn nhau tính tình, cá tính cũng có một chút nhận chi, cùng ai chô đến tới, cùng ai chỗ không tới. Tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. Bảo bảo cùng lâm lan quan hệ tương đối tốt một chút, bất quá bởi vì nhận thức thời gian còn tương đối đoạn duyên cớ, chỉ là bằng hưu bình thường. Phương tâm tâm từ ngày đầu tiên gặp mặt bị rỗi vài lần sau liền đơn phương bắt đầu dùng mình, không còn có cùng bảo bảo nói qua một câu. Lệnh người ngoại ý muốn chính là ngày đầu tiên cùng nàng nháo thực không thoải mái từ hàm nhạn cùng phương công chúa cư nhiên càng đi càng gần. Thường xuyên có thể nhìn đến hai người một khối đi trường học bên ngoài nhà hàng nhỏ ăn cơm. Từ hàm nhạn sinh nhật ở 9 tháng sơ, Phương Công Chúa còn tặng từ hàm nhạn một cái chính mình còn không co xuyên qua váy liền áo, xem nhăn treo, đúng là từ hàm nhạn thực tôn sùng cái kia thẻ bài. Bất quá bất đồng với Phương Tâm Tâm, từ hàm nhạn vẫn là thường xuyên cùng bà bảo, lâm lan nói chuyện, chẳng qua bởi vì Phương Tâm Tâm thái độ quá mức tiên minh, phòng ngủ vẫn là ẩn ẩn bị chia làm hai cái trận doanh. Một bên là công chúa liên minh, một bên là thảo căn giai cấp. Đây là phương công chúa có một lần cùng từ hàm nhạn nói chuyện phiếm khi nói đến, nàng điều kiện tự nhiên thực hảo. Từ hàm nhạn trong nhà cũng không tính quá kém, ít nhất ở cái này niên đại có thể bởi vì nữ nhi thi đậu đại học liền khen thưởng mấy trăm đồng tiền, thực sự là số ít. Nàng có thể cùng phương công chúa giống nhau cơm cơm đi tiệm ăn, cũng chứng minh rồi nàng sinh hoạt phí cũng không thiếu. Đến nỗi lâm lan cùng bà bảo bảo. Xuyên dùng đều nhìn không ra thẻ bài, ngày thường một ngày tam cơm đều ở nhà ăn giải quyết, nhìn qua chính là bình thường gia đình. Hai bên ở sinh hoạt trình độ tốt nhất giống thật sự có không ít tranh lệch. Bất quá giống các nàng phòng ngủ như vậy khai giảng không bao lâu liền phân bang phái tình huống cũng có không ít. Rốt cuộc các nàng từ ngũ hồ tứ hải tụ ở bên nhau, sinh hoạt thói quen, yêu thích thậm chí tôn giáo tín ngưỡng đều có xung đột địa phương, có chút người sẽ thử bao dung. Có chút người cảm thấy không cần thiết tạm chấp nhận đối phương, mâu thuẫn sẽ xuất hiện, là thực bình thường một sự kiện. Các nàng cách vách phòng ngủ tình huống liền cùng các nàng có chút cùng loại, bất quá các nàng là hai đối một, còn có một cái là siêu cấp đại học bá một lòng một dạ đều ở học tập thượng, căn bản là không quan tâm trong phòng ngủ mặt khác ba cái bạn cùng phòng thế nào, dẫn tới một người khác hiện tại liền ở vào nửa cô lập trạng thái, không thể không hướng mặt khác phòng ngủ phát triển hữu nghị. Cái này nữ sinh tên là Phương Hiểu, tính tình cùng tên nàng tương phù hợp, cái gì đều muốn biết, khai giảng còn không có mấy ngày, cũng đã từ một ít học trưởng học tỷ trong miệng biết được không ít bắt quái tin tức, trong khoảng thời gian này nàng cùng từ hàm nhạn quan hệ khá tốt, vì thế một có cái gì bắt quái, liền trước tiên chạy đến các nàng phòng ngủ tới giảng một lần. Chúng ta này đóng lâu túc quản mãi mãi cũng không phải người bình thường a lúc trước chúng ta trường học muốn xây dựng thêm. Vừa lúc muốn chưng dụng cái kia túc quản mãi mãi phòng ở, vị kia chính là hộ bị cưỡng chế đâu, chính là kéo hai năm cũng không chịu dọn đi, sau lại cũng không biết là ai nói động nàng, nàng rốt cuộc đồng ý đem mà nhường cho tình lớn, khá vậy đưa ra một ít yêu cầu, trong đó để cho người cảm thấy kỳ quái yêu cầu chính là hy vọng trường học mời nàng đương túc quản, lưu. Tại nhà nàng địa chỉ ban đầu thượng cái này đóng ký túc xá, phương hiểu răng rắc răng rắc gặm quả táo. Nàng thật sự không thể lý giải đối phương như vậy đại niên kỷ, vì cái gì còn muốn như vậy làm lụng vất vả. Hiện tại Đại học Túc quản cũng là một cái thể diện công tác, nói như vậy, đây đều là an bài cấp trường học lãnh đạo lao sư người nhà hậu cần cương vị, sự tinh thiếu, tiền lương còn không có trở ngại, lại là ở tri thức bầu không khí nồng hậu Đại học đi làm, người bình thường không quan hệ thật đúng là không đảm đương nổi Túc quản Nhưng lại như thế nào hảo, kia cũng là một phần công tác. Túc quản mãi mãi tuổi này, sớm nên cầm phá bỏ và di rời khoản hưởng hưởng phúc. Nghe nói à, nàng phòng ở bị trinh đi rồi nàng đều không có muốn nhà mới, mỗi ngày đều ở tại Túc quản phòng trực ban, chỉ sợ hiện tại có không ít tiền đâu, là cái giàu có lao thái thái. Lao thành nội này một mảnh phòng ở nhưng không tiện nghi, dựa theo mấy năm nay phòng ở giá cả, lao thái thái trong tay phòng chừng đến có mười mấy vạn phá bỏ và di rời khoản, là cái thật đánh thật phú bà. vậy ngươi biết nàng vì cái gì tổng để cho người khác kêu nàng từ lâm thị sao nàng trượng phu đâu hiện tại nàng một người dừng chân quả thất nàng những cái đó hải tử đều mặc kệ nàng sao phương tâm tâm tới trường học ngày đầu tiên phun tảo quá cái kia túc quản mãi mãi đâu còn xưng hô nàng vì lao hóa thạch bởi vậy phương hiểu nhắc tới nàng thời điểm nàng còn khá tò mò a phương hiểu hiển nhiên bị hỏi đến nghẹn họng không nghe nói nàng có tiểu hải tử Nàng trượng phu hẳn là rất sớm phía trước liền qua đời đi. Phương Hiểu cân nhắc, từ lâm thị, kia chẳng phải là chính mình họ lâm, trượng phu họ từ sao, nàng cũng không từ học trưởng học tỷ trong miệng nghe được lao thái thái gia đình tình huống, dựa theo nàng hiện tại cách sống tới xem, khả năng những người đó đã sớm đã không ở nhân thế đi. Lại liêu điểm khác đi. Phương Hiểu tự xưng mặt thám, không nghĩ để cho người khác cảm thấy nàng có tiếng không có miếng. Bởi vậy ở mơ hồ trả lời Phương tâm tâm vấn đề sau chạy nhanh rời đi đề tài. Các ngươi biết chúng ta này một tầng mặt đông buồng vệ sinh truyền thuyết sao? Nàng biểu tình thần thần bí bí, bởi vì cố ý đệ thấp thanh âm, đại buổi tối làm người nổi lên một thân nổi da gà. Phương hiểu thật sự có thuyết thư thiên phú, liên quan đối bắt quái không quá cảm thấy hứng thú bảo bảo đều bị nàng điếu nổi lên ăn uống. Nàng nhớ rõ mặt đông cái kia buồng vệ sinh. Phía trước hoa mẹ giúp nàng quét tức vệ sinh thời điểm nói qua kia gian vòi nước chảy ra nước máy thủy chất không tốt, làm nàng về sau đi phía tây kia gian buồng vệ sinh múc nước. Trọ ở trường như vậy nhiều ngày, nàng đều không có đi qua mặt đông buồng vệ sinh, dù sao hai cái buồng vệ sinh khoảng cách cũng không tính quá xa, đổi thành phía tây cái kia, cũng chỉ là nhiều đi vài bước lộ thôi. Nơi đó A. Phương Hiểu kéo trường âm, bỗng nhiên đột nhiên đứng lên. trên hơn người. a ly nàng gần nhất nhiều từ hàm nhạn bị khiếp sợ phương tâm tâm cũng có chút đoan không được ôm chặt lấy trong lòng ngực bút bê vải người tốt xấu a bị ngươi hù chết từ hàm nhạn vỗ ngực trứng mắt nhìn phương hiểu liếc mắt một cái ai nha chỉ đùa một chút sao không náo loạn ta cho các ngươi nói một chút cái kia buồn vệ sinh chuyện xưa đi phương hiểu ha ha cười cười thực vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả nghe đại tam học tỷ nói kia gian buồng vệ sinh từ này đống ký túc xá mới vừa tu sửa hảo, các nàng nhóm đầu tiên dọn tiến này đống ký túc xá khởi liền vẫn luôn ra vấn đề. Các nàng kia một lần có một người nữ sinh nửa đêm thượng bê nút cờ, nhìn đến vòi nước chảy ra cư nhiên không phải thủy, mà là tanh hôi máu. Cái kia nữ sinh bị dọa đến tinh thần thất thường, tạm nghỉ học một năm đâu. Phương hiểu thấy mọi người lực chú ý đều ở trên người mình, cũng có chút tiểu đắc ý. Trong truyền thuyết, Chúng ta này đóng ký túc xá địa chỉ ban đầu là một tòa hoa lâu, có một người bị buộc vì sướng nữ nhân ở tiếp khách đêm trước thắt cổ tự sát, nàng chết vị trí vừa lúc liền ở hoa lâu tầng thứ ba, cũng chính là chúng ta mặt đông buồng vệ sinh vị trí. Phương hiểu đẻ thấp thanh âm, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nữ nhân kia ở chính mình trên cổ tay cắt mười mấy đao, chờ tú bà phát hiện thời điểm, huyết đã chảy đầy đất, nhưng cái đó các học tỷ nửa đêm ở buồng vệ sinh nhìn đến vòi nước đổ máu. Căn bản là không phải trường học tuyên bố như vậy, bởi vì hoa mắt đem gì sắt thủy quản chảy ra màu vàng nâu nước máy xem thành máu, mà là nữ nhân kia vô pháp trừ khử hoàn khí, là năm đó nàng ở kia gian trong hoa lâu lưu tất máu. Đêm đã khuya, ngoài phòng trừ bỏ ve minh một mảnh yên tĩnh. Phương Hiểu cố tình không chê âm điệu, xây dựng âm trầm đáng sợ hoàn cảnh, xác thật rất có hiệu quả. Lâm Lan đều ngồi không yên, phùng sách vợ nằm hồi trên giường. Dùng khăn lông thảm đem chính mình bọc đến kín mít. Phương Tâm Tâm đem bút bê vải ôm chặt hơn nữa, ăn mặc đai đeo váy ngủ từ hàm nhạn càng là đôi tay vây quanh, không ngừng dùng bàn tay xoa xoa cánh tay thượng dựng đứng nổi da gà. Chính là, bảo bảo không cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ là phát hiện chuyện xưa một cái xôn xao điểm. Ngươi vừa mới không phải nói ký túc xá là ở túc quản mãi mãi nguyên bản nhà ở thượng cái lên sao. Hiện tại như thế nào lại biến thành hoa lâu? Bảo Bảo cảm thấy trường học này truyền thuyết bối cảnh rất có vấn đề, càng như là biên. Chúng ta ký túc xá như vậy đại, rất có khả năng chưng dụng vài khối địa A, hơn nữa chuyện xưa nói hoa lâu, cũng có khả năng là túc quản mãi mãi ra nhà ở tiền sinh A, khả năng cải cách mở ra sau hoa lâu đều bị sẵn rớt, túc quản mãi mãi phòng ở chính là ở kia về sau xây lên tới. Phương hiểu ngần người, thực mau tìm ra vài loại lý do. Chiếu nàng cách nói. Sắc thật không phải không có loại này khả năng. Ta muốn đi thượng Vê đốt cờ. Phương tâm tâm thanh em hơi có chút run, từ hàm nhạn, ngươi muốn đi buồng vệ sinh sao? Nàng hiện tại có chút túng, sau khi nghe xong cái kia vườn trường truyền thuyết sau không quá dám một mình buổi tối đi buồng vệ sinh. Ân, đi thôi. Từ hàm nhạn kỳ thật cũng không phải rất muốn đi, nhưng nàng nghĩ, lập tức liền phải ngủ, nếu là hiện tại không đi nửa đêm tưởng thượng Vê đốt cờ thời điểm liền không ai bồi nàng. Nói nữa, Phương Tâm Tâm ánh mắt căn bản là không dung nàng cự tuyệt, từ hàm nhạn chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Với lúc sắc trời có chút tối sầm, Phương Hiểu cũng đưa ra phải về chính mình phòng ngủ. Phương Tâm Tâm cùng từ hàm nhạn đứng ở phòng ngủ cửa, hai người không chút nghĩ ngợi mà đi hướng phía tây cái kia buồn vệ sinh. Bảo bảo, ngươi nói trên thế giới thật sự có quỷ sao. Trong phòng ngủ chỉ còn lâm lan cùng bảo bảo hai người, nàng tựa hồ cũng bị Phương Hiểu chuyện xưa dọa tới rồi. Thanh âm có chút run rẩy. Trên thế giới này đương nhiên không có quỷ lạ. Thân là bà cốt nữ nhi, thịnh bảo bảo đúng lý hợp tình mà nói thiện ý nói dối. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Lâm lan nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cười thầm nàng cái này từ nhỏ tiếp thu khoa học giáo dục học sinh xuất sắc như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ quỷ chuyện xưa dọa đến. Bất quá lời tuy như thế, ngắn hạn nội nàng cũng nên sẽ không lại đi mặt đông cái kia buồng vệ sinh. Thiểu cô nương, mua bình an thằng sao? Phương tâm tâm cùng từ hàm nhạn đi ở trên đường, đống nhiên bị một cái bọc khăn trùm đầu lao nhân ngăn lại. Trong tay đối phương cầm mấy cây màu tuyến bệnh tay xuyến, rất có dân tộc phong vị, nhìn qua quái đẹp. Năm mao tiền một cây, không quý, có thể dùng để tránh quỷ trừ tà bảo bình an. Lao nhân cười đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tay thẳng. Nguyên bản phương tâm tâm không chuẩn bị mua loại này loại kém thứ đồ vật. nhưng là vừa nghe đối phương nói cái này tay thẳng có thể tránh quỷ trừ tả nàng không khỏi có chút tâm động ta đều phải lão nhân trong tay cũng liền bốn năm căn tay thằng bộ dáng năm mao tiền một cây phương tâm tâm tất cả đều mua nhạ cho ngươi phương tâm tâm từ bên trong chọn một cây nàng cảm thấy xấu nhất đưa cho từ hàm nhạ dư lại mấy cây tất cả đều mang ở chính mình trên cổ tay còn đừng nói như vậy một đống tinh tế thẳng xuyến mang ở trên tay cũng không có vẻ hốn độn, còn man có đặc sắc. Phương tâm tâm vừa lòng mà dơ lên cánh tay, dưới ánh mặt trời cẩn thận thưởng thức một phen. Giống như có một cổ xú vị. Phương tâm tâm như như mày, đem thủ đoạn tiến đến cái mũi phía dưới. Vừa mới chợt lóe mà qua thanh tuổi giống như chỉ là nàng ảo giác, nào có cái gì xú vị a này đó tay xuyến tựa hồ dùng hoa khô hơn quá, còn mang theo một cổ mùi hương đâu? Cái kia bọc khăn trùn đầu lão nhân nhìn các nàng rời đi. Trong tay mấy khối tiền giấy bị hắn tùy ý ném xuống đất, tươi cười âm u lại đắc ý. Phương Tâm Tâm làm một giấc mộng, trong mộng chính mình bởi vì chậm chạp tìm không thấy nhà vệ sinh công cộng sắp thẻ ra quần, không trong chốc lát, nàng liền bừng tỉnh, nguyên lai trong đời sống hiện thực nàng cũng bắt đầu mắc tiểu. Nàng mở ra đèn tin nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian, đã rạng sáng một giờ, trong phòng ngủ những người khác đã sớm đã ngủ say, nàng cũng không có biện pháp đánh thức trong đó một cái bồi nàng thượng về đốt cờ. Phương Tâm Tâm nghĩ đông xí truyền thuyết, có chút sợ hãi, nhưng trùng quy vẫn là muốn đi tiểu cấp bách chiếm thượng phong. Nàng cầm đèn tin đi ra ngoài, hành lang phía tây trở giống như hỏng rồi, đứng ở ký túc xá cửa về phía tây mặt hành lang nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh, tay nàng đèn tin chiếu sáng cũng không cường, bởi vậy Phương Tâm Tâm có chút do dự. Kỳ thật vườn trường truyền thuyết chưa chắc là thật sự đi. Phương Tâm Tâm an ủi một chút chính mình. lại sờ sờ trên tay kia mấy sâu bình an thẳng cuối cùng do dự luôn mãi nàng vẫn là lựa chọn ban đêm chiếu sáng bình thường đồng xí hết thệ cùng thường lui tới giống nhau chỉ là nàng không có thấy ở nàng tiến vào đông xí sau trên cổ tay kia mấy cái bình an thẳng bắt đầu không ngừng tràn ra âm sát khí này đó âm sát giống như đánh thức nào đó đổ vợ nàng vui đầu tiến vào nhất bên ngoài kia gian ngồi xổm xí sau đó đem cách gian môn đóng lại sớm nhất thời điểm Này đó ký túc xá nữ ngồi xổm xí đều là không có môn, chỉ là dùng gạch xi măng làm một cái cách chắn. có một lần mô đống nữ túc lầu một buồng vệ sinh đã xảy ra cùng nhau nam tính bỏ tường rỉnh coi sự kiện, từ đó về sau, này đó cách gian đều bị trang thượng ngăn cản tầm mắt cửa gỗ, riêng tư tính càng cường. Đại ở như vậy một cái bịt kín trong hoàn cảnh, Phương Tâm Tâm cũng không có cảm thấy an toàn, chỉ là nghĩ tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh trở lại người nhiều phòng ngủ. Bất quá khả năng bởi vì nghẹn lâu duyên cớ, lúc này đây tiểu hào có vẻ phá lệ dài lâu. Đông, đông, đông. Có người ở gõ cửa. Phương tâm tâm lông tơ đều đứng lên tới. Ai, ai a Nàng gân cổ lên hô một tiếng. Đông, đông, đông. Đánh thanh trở nên dồn dập lên. Ai a là ai ở trò đùa dai. Nàng thậm chí không rảnh lo chính mình vô dụng khăn giấy chùi đít, trực tiếp xách lên quần. Xúc tới rồi góc tường. thịch thịch thịch thịch thích đông. Đánh thanh càng lúc càng nhanh tốc, giống như gõ cửa người tùy thời sẽ phá cửa mà vào giống nhau. Phương tâm tâm mau bị dọa điên rồi. Bảo bảo nửa đêm tỉnh lại, phát hiện cách vách hạ phô là trống không, nàng cũng không nghĩ nhiều, nửa đêm thượng vê nút cờ thực bình thường. Vốn dĩ nàng chuẩn bị đi phía tây thượng vê nút cờ, chính là ở chuẩn bị quá khứ thời điểm, nàng giống như nghe được mặt đông vê nút cờ có một ít động tĩnh Dựng lên lỗ thai nghe, như là phương tâm tâm thanh âm. Đối phương là gan như vậy tiểu, cư nhiên cũng dám nửa đêm đi mặt đông buồng vệ sinh. Bảo bảo có chút tò mò, lại có điểm để ý nàng phát ra này đó động tĩnh, vì thế xoay người nhắm hướng đông mặt buồng vệ sinh đi đến. Phương tâm tâm, là người sao? Chờ tiến vào buồng vệ sinh sau, nguyên bản mông lung giống như bị một tầng đồ vật ngăn trở thanh âm càng thêm rõ ràng, nàng nghe được phương tâm tâm ở nào đó ngồi xổm xí thét trói thai. Nàng con thấy, buồn rửa tay kia một chỉnh mặt tường, máu chảy đầm địa, nồng đậm tanh hôi máu giống như muốn từ tường thể thượng nhỏ giọt xuống dưới. mươi 67 cả nhà đương thần côn nhật tử 29. Thịnh bảo bảo, ngươi làm ta sợ. Nghe được thịnh bảo bảo thanh âm kia trong ngáy mắt, phương tâm tâm nội tâm sở hữu sợ hãi đều biến thành phẫn nộ. Nàng cho rằng vừa mới phát sinh hết thảy, đều là thịnh bảo bảo trả thù, nàng nổi giận đùng đùng mà mở ra ngồi sổm xí môn ra tới. Giống một cái giận dỗi cá nóc, hận không thể tự tặc cùng bảo bảo đồng quy vô thận. Ngươi! Phương Tâm Tâm đang muốn chửi ầm lên đâu, liền nhìn đến bảo bảo ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn buồn rửa tay kia mặt tường, biểu tình thập phần ngưng trọng. Ngươi! Ngươi nhìn cái gì? Phương Tâm Tâm nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy đáy lòng mau mau. Ngươi có phải hay không lại tưởng làm ta sợ, ta cảnh cáo ngươi Nga, ta biểu ca là cảnh sát, ta đại cô mâu ở tòa án. Ngươi còn như vậy làm ta sợ, ta làm ta biểu ca bắt ngươi, làm ta đại cô mẫu phán ngươi ngồi tù Nga. Có thể là vừa mới quá sợ hãi, lúc này Phương công chúa có vẻ có chút ồn ào, thanh âm lại tiêm lời nói lại nhiều, ồn ào đến thịnh bảo bảo đầu đau. Câm miệng, nàng một tay đem người xả lại đây, che ở phía sau, hình như là muốn đem nàng cùng kia mặt hồ nước cách ly khai. Ngươi, ngươi làm gì? Phương tâm tâm dùng tay méo lược hiện không bãi cổ áo. liên nuốt vài khẩu nước miếng. Kỳ thật lúc này nàng nóng lên đại não cũng đã bắt đầu hạ nhiệt độ, cẩn thận tự hỏi một phen, thịnh bảo bảo dọa nàng khả năng tính cơ hồ bằng không. Tuy rằng nàng thực khó chịu nàng, nhưng là phương tâm tâm cũng biết, nếu không phải chính mình năm lần bảy lượt khiêu khích, thịnh bảo bảo căn bản lười đến dối nàng, càng miễn bàn giống như bây giờ hơn phân nửa đêm ở trong vê đút cờ dọa nàng. Hơn nữa vừa mới nàng đẩy cửa ra lao tới thời điểm, Thịnh bảo bảo đứng ở vào cửa chỗ vị trí, nơi đó cùng nàng nơi ngồi xổm xí vị trí ước chừng có 7-8 bước lộ khoảng cách. Trước một giây tông cửa thanh còn hãy còn ở bên hai, sau một giây nàng thanh âm lại là từ cửa phương hướng chuyển đến, thịnh bảo bảo lại không phải người bay, như thế nào làm được trong khoảnh khắc chạy đến cửa, còn không phát ra một chút chạy bộ thanh âm đâu. Nói cách khác, vừa mới gõ cửa người, cũng không phải thịnh bảo bảo. Phương tâm tâm sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Hai chân hư nhuyễn cơ hồ muốn ngồi dưới đất. Ta, chúng ta nhanh lên đi thôi, nơi này, nơi này hảo ta môn. Không cần thịnh bảo bảo bắt lấy nàng, phương công chúa chính mình chủ động gắt gao mà truyền ở thịnh bảo bảo trên người. Đây là từ đâu ra? Thịnh bảo bảo tầm mắt từ kia mặt quỷ dị trên tường dịch hai, giây tiếp theo, tầm mắt đã bị phương công chúa trên cổ tay tay thẳng hấp dẫn. Nàng thậm chí đều không có cùng phương tâm tâm chào hỏi. Trực tiếp lưu loát mà giải khai kia mấy cái tay thẳng, hơi dùng một chút lực, đem kia mấy cái tinh tế thẳng liên xả thành hai đoạn. Thứ này cho nàng cảm giác thật không tốt, bảo bảo có chút ngờ ngơ, nàng giống như đã từng cũng tiếp xúc quá cùng loại đồ vật, nhưng rốt cuộc là ở khi nào, địa phương nào đâu, nàng có chút nghĩ không ra. ngươi làm gì? Tay thẳng tuy rằng tiện nghi, nhưng cũng là chính mình đồ vật, thịnh bảo bảo hỏi cũng không hỏi một tiếng liền bắt tay thẳng làm hỏng. làm phương công chúa có chút sinh khí. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng vừa mới thịnh bảo bảo khó coi biểu tình, phương công chúa bỗng nhiên ý thức được cái gì, chất vấn nói nghẹn trở về, ngược lại thật cẩn thận hỏi. Cái này dây thừng, có phải hay không có vấn đề, ta liền biết, buổi chiều bán dây thừng cho ta láo nhân lén lút, lớn lên vẻ mặt suy dạng, ta sao có thể sẽ mua loại này tiện nghi mặt hàng đâu? nhất định là hắn dùng tà thuật, mê hoặc ta mua. Phương tâm tâm tức giận mà nói, Hoàn toàn đã quên chính mình vừa nghe này đó tay thẳng có thể tránh quỷ trừ tà liền lập tức tâm động, đem cái kia lão nhân trên tay sở hữu tay thẳng đều cấp bao viên. Bảo bảo không có trả lời nàng vấn đề, ở hủy diệt những cái đó tay thẳng sau nàng lại nhìn về phía buồn rửa tay kia một mặt tường, nguyên bản từ tường thể không ngừng chảy ra đặc sệ tanh hôi máu dần dần biến mất, giờ phút này ở trong mắt nàng, chính là một mặt lược có âm khí tường thể. Cái kia, cái kia, đi rồi sao? Phương Tâm Tâm tuy rằng là người thường, nhưng nàng cảm giác được đến, nơi tay thẳng bị hủy sau, kia cổ làm người sống lưng lạnh cả người cảm giác dần dần biến mất không ít. Nàng không dám nói ra cái kia đồ vật tên, chỉ dám ám chọc chọc hỏi. Về sau buổi tối đừng tới phía đông cái này toilet, tha rằng chính mình cầm đèn tin, nhiều đi vài bức lộ. Thịnh Bảo Bảo nhẹ nhàng thở ra, xoay đầu đối phương công chúa nghiêm túc nghiêm túc mà nói. Này gian vê đút cờ khẳng định có vấn đề. Nhưng cụ thể là cái gì vấn đề, nàng tạm thời còn không có nghĩ đến, có lẽ thật sự cùng trong lời đồn như vậy, đã từng có người chết ở tương đồng vị trí, hình thành đoán niệm khí chẳng, phương tâm tâm trên người tay thẳng là nguyên nhân dẫn đến, nó ở ý đồ đánh thức cái kia đồ vật. Đánh chết ta cũng không tới, chúng ta đi thôi, nhanh lên đi thôi. Phương tâm tâm liền kém đem đầu riêu thành chống bỏi, nàng gắt gao ôm bảo bảo cánh tay, hận không thể cả người đều dựa vào ở nàng trên người. ân rời đi thời điểm, bảo bảo lại quay đầu nhìn mắt buồn rửa tay vách tường. Liên ở các nàng rời đi sau không lâu, nguyên bản phương tâm tâm nơi cái kia ngồi xổm xí góc, một cái nàng vừa mới trong lúc vô tình rơi xuống tay thẳng lấy cực kỳ thông thả tốc độ thấm vào mặt đất, cho đến biến mất. Ngươi làm gì? Phương tâm tâm cho rằng thịnh bảo bảo sẽ cùng nàng cùng nhau hồi ký túc xá, ai biết đối phương qua đêm xá môn không vào, ngược lại về phía tây mặt hành lang đi đến. Có khả năng sao? thượng vê đút cờ a bảo bảo bất đắc dĩ mắt trợn trắng bằng không nàng cho rằng chính mình nửa đêm không có việc gì thích đi vê đút cờ nghe một chút hương vị sao kia vậy ngươi nhanh lên phương tâm tâm có chút do dự lý trí nói cho nàng hiện tại an toàn nàng có thể chính mình hồi phòng ngủ nhưng tình cảm làm nàng cảm thấy cái này chưa bao giờ nhường nàng bạn cùng phòng càng đáng tin cậy một ít đến lạc công chúa bảo bảo cảm thấy từ gặp được cái này công chúa bệnh sau Chính mình trận trắng mắt số lần giống như đều biến nhiều, như vậy một chút đều không thuộc nữ. hừ Phương tâm tâm dầm rì một tiếng, khỏe miệng hơi hơi có chút dơ lên. Nguyên lai thịnh bảo bảo cũng biết nàng giống công chúa giống nhau tôn quý mỹ lệ, tính, liền không so đo nàng trước kia dối chính mình sự. Chờ phương tâm tâm lại lần nữa trở lại ký túc xá, nằm hồi chính mình ổ chăn thời điểm, nguyên bản bởi vì mùa hạ nóng bức bị ngủ mà nóng bỏng chiếu đã sớm đã hoàn toàn lạnh thấu. Thinh bảo bảo lưu loát mà bò đến thượng phô, cho chính mình bụng nhỏ đắp lên hơi mỏng thảm lông, không hề tâm lý gánh nặng mà chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, đồng dạng nằm hồi trên giường phương tâm tâm lại như thế nào đều ngủ không được. Mùa hè khăn lông thảm rất nhỏ, cố mặt trên liền cố không đến phía dưới, cố phía dưới liền cố không đến mặt trên. Phương tâm tâm dùng khăn lông thảm che lại chính mình mặt, liền cảm thấy lộ ra tới kia tiết cẳng chân lạnh cam cam. Giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ có một bàn tay từ giường phía dưới vươn tới, bắt lấy nàng chân đem nàng từ trên giường kéo xuống đi. Nhưng nếu là dùng khăn lông thảm che lại chân, nàng lại cảm thấy cổ lạnh cam cam, giống như có cái gì đối với nàng thổi bay, chỉ cần nàng mở mắt ra là có thể nhìn đến một trường khủng bố mặt quỷ. Rõ ràng là mùa hè, phương tâm tâm chính là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng ngủ không nổi nữa. Thật sự là sợ hãi phương công chúa rứt khoát nhắm mắt lại, túng khăn lông thảm sờ soạng lục soát đối diện khung giường bên cạnh, gian nan mà dẫm lên thang dây tễ tới rồi bảo bảo trên giường. Vừa mới ngươi nhất định dọa tới rồi đi, ta tới bồi bồi ngươi. Thẳng đến lúc này, phương công chúa vẫn là mạnh miệng thực, rõ ràng là chính mình sợ hãi, thế nào cũng phải nói là bảo bảo sợ hãi, nàng hảo tâm tới bồi nàng. Đáng thương bảo bảo vừa muốn ngủ đâu, đã bị nàng bừng tỉnh. Ngươi ngủ bên trong điểm. Nàng bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi, nàng cảm thấy lúc này nàng nếu là cự tuyệt nói, phương công chúa rất có khả năng sẽ khóc cho nàng xem. Tuy rằng đối phương tiêu khí, lòng dạ hẹp hỏi, công chúa bệnh thời kỳ cuối, nhưng rốt cuộc cũng là một cái mới vừa thành niên không lâu tiểu nữ sinh. Tại đây loại thời điểm, bảo bảo nguyện ý cho đối phương một chút nho nhỏ trợ giúp. Nàng hướng mép giường xê dịch, bởi vì bảo bảo biết, nếu làm phương công chúa ngủ ngoại sườn, nàng phòng trừng còn sẽ miên man suy nghĩ cảm thấy có một con quỷ thủ sẽ từ rào chắn khe hở chung vói vào tới bắt nàng phòng trừng vẫn là ngủ không yên cảm ơn một mặt là kín mít vách tưởng một mặt là bảo bảo mềm mụ mang theo độ ấm thân thể phương công chúa nôn nóng bất an lòng đang giờ khắc này rốt cuộc bình định rồi một ít nàng cũng cực kỳ khó được nói câu cảm ơn tuy rằng này thanh nói lời cảm tạ thanh thực nhẹ cơ hồ nghe không thấy là được sáng sớm hôm sau Đương tử hàm nhạn cùng Lâm Lan nhìn đến phương tâm tâm từ bảo bảo trên giường xuống dưới khi, miễn bản có bao nhiêu chấn kinh rồi. Ở Lâm Lan xem ra, mặc dù nàng nhìn đến heo mẹ lên cây, cũng không nên nhìn đến có một ngày phương tâm tâm bỏ lên trên thịnh bảo bảo giường. Phương công chúa như vậy kiêu ngạo người, hẳn là thực chán ghét năm lần bảy lượt hạ nàng mặt mũi nhân tài đúng vậy. Lúc này thịnh bảo bảo đã sớm đã rời giường không ở phòng ngủ, phương tâm tâm không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, trải qua đêm qua. Nàng cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào đối đai thịnh bảo bảo. Tiểu công chúa bực bội mà gãi gãi tóc, tung chính mình khăn lông thảm từ thịnh bảo bảo trên giường bò xuống dưới. Cũng là lúc này nàng mới phát hiện chính mình đêm qua chạy đến thịnh bảo bảo trên giường tâm tình quá vội vàng, cư nhiên không có mặc dép lê, trần chùi chân liền chạy tới. phòng ngủ mặt đất còn tính sạch sẽ, nhưng phương tâm tâm công chúa bệnh phát tác, vẫn là cảm thấy chính mình lòng bàn chân trái tim cực kỳ. Nàng nhìn thịnh bảo bảo sạch sẽ ô vương khăn trải giường có chút chuẩn dạng, cảm giác chính mình giống như đem nhân ra khăn trải giường cũng cấp làm dơ. Tính, còn không phải là một giường khăn trải giường sao? Lại cho nàng mua một giường tân thì tốt rồi. Phương Tâm Tâm đứng ở bọ giá thượng, tiểu man mà mệnh lệnh từ hàm nhạn đem chính mình dép lên lấy lại đây. Tâm Tâm, ngươi như thế nào? Từ hàm nhạn đem nàng dép lên lấy qua đi, sau đó thật cẩn thận hỏi. Có thể có cái gì? Không đợi nàng nói xong, phương công chúa liền dồn dập mà đánh gãy. Ngày hôm qua ta đưa cho ngươi tay thẳng trả lại cho ta. Phương tâm tâm nhớ tới, ngày hôm qua nàng mua những cái đó tay thẳng sau lại cho Từ hàm nhạn một cái. Nhạ, tại đây đâu? Từ hàm nhạn còn rất thích cái kia tay thẳng, vẫn luôn mang ở trên tay. Ừ. Phương tâm tâm cơ bản có thể nhận định, đêm qua chính là này đó tay thẳng ở tắc quái, nàng một phen đoạt lấy tay thẳng. Chuẩn bị học bảo bảo đem này đó tay thẳng xà đoạn. Nhưng dùng sức một lần, thất bại, lại dùng thượng ăn mãi sức lực thử một lần, vẫn là thất bại. Phương tâm tâm khí sắc mặt xanh mét, đi đến ngăn kéo bên cạnh lấy ra một phen kéo, muốn đem cái này tay thẳng cắt đoạn. Rõ ràng là bình thường nhất thường bằng sợi đồng còn như vậy thế, thẳng đến phương tâm tâm kéo đều có lỗ thủng, này căn dây thừng mới cuối cùng bị cắt thành hai nửa. Phương tâm tâm tay cũng đã bị kéo lặc đến đỏ bừng. rõ ràng ngày hôm qua thịnh bảo bảo xả đoạn những cái đó tay thẳng biểu tình như vậy tùy ý phương tâm tâm biết đồng thời xả đứt tay thẳng yêu cầu sức lực tuyệt đối này đầy bao nhiêu bội số gia tăng nàng đoán không sai thịnh bảo bảo quả nhiên không phải người thường thâm tâm từ hàm nhạn có chút tức giận gương mặt tưởng hồng một mảnh được rồi này lại không phải cái gì thứ tốt ngươi không phải vẫn luôn thực thích ta kim cá chép sao cái kia lắc tay đưa ngươi phương tâm tâm nhìn nàng một cái tức giận mà nói. Nàng trong miệng kim cá chép là một cái cá chép tạo hình tiểu kim châu, ước trường đầu nành lớn nhỏ, bị xuyến ở tơ hồng lắc tay trung gian, tiểu xảo lại tinh xảo, thực chiêu nữ hài tử thích. Từ hàm nhạn hoảng loạn tiếp nhận phương tâm tâm ném lại đây lắc tay, có chút cao hứng, lại cảm thấy có chút nhục nhã. Kỳ thật nàng gia đình điều kiện so với bình thường gia đình tới nói đã thực không tồi, bất quá mấy năm nay nàng bà sinh ý không bằng từ trước. Hơn nữa trong nhà có một cái so nàng càng được sủng ái tỉ tỉ, cùng một cái càng chịu cha mẹ coi trọng đệ đệ, từ hàm nhặn có thể được đến tài nguyên là cực kỳ hữu hạn. Liên giống như hiện tại phương tâm tâm làm như bố thí giống nhau đưa cho nàng này xuyến lắc tay, phòng trừng chỉ có chờ nàng sinh nhật hoặc là nàng ở quan trọng khảo thí lấy được hảo thành tích thời điểm, cha mẹ mới có thể mua cho nàng. Từ nàng lúc còn rất nhỏ. Liên nhìn cha mẹ vì làm tốt sinh ý cùng chó nhật dường như lấy lòng hợp tác hóa thường, chỉ cần ích lợi cũng đủ, ra mặt tôn nghiêm kỳ thật không như vậy quan trọng. Như vậy nghĩ, từ hàm nhạn biểu tình lại tự nhiên rất nhiều, tươi cười dần dần sán lạ lên. Thiều nha đầu có điểm bản lĩnh. Tình hành đứng ở ký túc xá hạ, nhìn lầu ba mặt đông vê đút cờ nữ vị trí, tươi cười ấm lãnh. Lúc trước hắn dùng bản mạng tinh huyết luyện chế quỷ phù bị phá hư. Hơn nữa cùng sư đệ đấu pháp bị thương nguyên khí, ước chừng tu dưỡng 10 năm sau, mới miễn cưỡng khôi phục đã từng 8 phần thực lực. Không chỉ có như thế, lúc trước vì bảo mệnh hắn nhịn đau xả đoạn phát châu, chỉ để lại kia viên lớn nhất chủ châu, pháp khí uy lực cũng xa không được như xưa. Mấy năm nay, tình hành vẫn luôn đang tìm kiếm lúc trước phá hủy hắn chuyện tốt người. Lúc trước nhưỡng bình lão kiều sụp xuống đào ra một khối nữ đồng thi thể sự tình cũng không phải bí mật, tình hành tìm hiểu nguồn gốc. Thực mau liền tìm tới rồi mang đi cái kia thi thể nữ nhân, cũng chính là nữ đồng mẫu thân tưởng Huệ Linh. Năm đó tưởng Huệ Linh trạng cáo bà bà hành hạ đến chết cháu gái ở huyện thành chấn động một thời, tích hành không cần lo lắng hỏi thăm, liền từ chuyện xưa nghe được hai cái cực kỳ khả nghi nhân vật. thuần Minh, hắn gái kia sư đệ nhận nuôi hài tử, còn có một vị hoa nương nương, nghe nói là hoàng tiền sứ giả, ở địa phương rất có vi vọng. thuần Minh có thể trước hết bài xuất, hắn tuổi tắc quá tiểu. Mặc dù hắn sư phò ở đây, muốn phá giải hắn bản mạng phù chú cũng không phải dễ dàng như vậy sự, húng chi là một cái còn không có xuất sư tiểu hòa thượng đâu. Nhưng thật ra cái kia hoa nương nương có chút tà môn, thực hành tự nhiên không tin cái gì hoàng tiên sứ giả linh tinh lời nói vô căn cứ. Hắn hoài nghi hoa doanh bà là đạo môn cao nhân, đối phương có thể dễ dàng phá giải hắn phù chú, còn không chỉ phù chú phản phệ, thực lực của nàng rất có khả năng cùng hắn không phân cao thấp. Hiện tại chính mình bị trọng thương chưa lành, hắn vô cùng có khả năng còn không phải nàng đối thủ. Hơn nữa hắn cái kia sư đệ tựa Hồ Liêu Chuẩn hắn sẽ trở về thù lao, dứt khoát ở hoa gia phụ cận nổi lên một đống nhà tranh, đến lúc đó bọn họ liên thủ, chính mình liền càng thêm không địch lại. Tình hành từ trước đến nay có kiên nhẫn, ở biết chính mình tạm thời phục không được thu sau, dứt khoát ngủ đông lên, chậm đợi thời cơ. Lúc này đây, chính là hắn trong lòng nhất thích hợp ra tay thời điểm. Hoa ra cái kia tiểu nha đầu cùng tịch không tiểu đồ đệ đều ra ngoài học tập, mấy cái lao không có hộ tại bên người, hắn nếu có thể đem này hai cái hoa hoa lộng chết, hoa doanh bà cùng tịch không thể sắc và tinh thần đều đốt, chỉ sợ có thể đi rất nửa cái mạng đâu Đến lúc đó, hắn lại đem này hai cái hoa hoa luyện thành khôi quỷ, chỉ sợ kia hai người đều luyến tiết xuống tay, đến lúc đó ném chuột sợ vỡ đồ, suốt đời pháp lực không thấy được có thể phát huy ra mười thành, chính mình báo thủ thời điểm cũng liền đến. Sớm tại Thịnh Bảo Bảo cùng Thuần Minh đã chịu thư thông báo chúng tuyển sau, tịch hành liền trước một bước đi vào tỉnh đại, tỉ mỉ thăm dò toàn bộ đại học thành phong thủy vận thế. kia gian Vệ đút cờ nữ, thật sự là rất có ý tứ địa phương, mấy năm nay hắn giúp không ít đại quan quý nhân đã làm sự, muốn đem Thịnh Bảo Bảo an bài đến kia một tầng phòng ngủ, cũng không phải cái gì việc khó. Phía trước họ tịch bán cho phương tâm tâm những cái đó tay thẳng là dùng thi du phao quá. còn ở ta thần giống trước cung phụng 7749 thiên bản thân có chứa cực cường tụ âm hối hối năng lực, mục đích của hắn chính là làm nào đó hoán nghiệm bị đánh thức. Đáng tiếc a vẫn là quá tuổi trẻ. Tình hành cười lạnh một tiếng, hắn nhìn ra được tới, tay thẳng đã bắt đầu sơ hiện hiệu quả, chẳng qua hiệu quả cực hơi, phỏng chừng là cái kia nha đầu phát hiện, nhưng bởi vì công lực không đủ duyên cớ, không có hoàn toàn bài trừ hắn pháp thuật. Hắn nào biết? Ngày hôm qua người nào đó nhẹ nhàng liền đem mấy cái tay thẳng xà đoạn, chỉ là bởi vì các loại ngoài ý muốn, dẫn tới trong đó mỗ một cái tay thẳng trở thành cá lọt lưới, thế cho nên làm hắn cho rằng chính mình năng lực xa ở thịnh bảo bảo phía trên. Để cho ta tới cho ngươi thêm một cái trợ lực đi. Tịch hành từ trong lòng ngực móc ra một cái bàn tay đại gốm đen bình quán, chuẩn bị đem bên trong tanh hôi chất lỏng ngã vào vế đút cờ chính phía dưới vị trí. Ngươi, chính là ngươi. Lén lút ở chỗ này làm cái gì? Mấy ngày này có nữ sinh phản ứng lầu 1 vê đút cờ ngoại có quỷ dị tiếng vang, bởi vậy từ lâm thị thỉnh thoảng liền sẽ lại đây tuần tra, bởi vì tịch hành đưa lưng về phía nàng, bởi vậy nàng không có nhìn đến tịch hành trên tay động tác. Nữ sinh phòng ngủ các tầng lầu bố cục đều là giống nhau, tịch hành lúc này đứng thẳng vị trí, vừa lúc là lầu 1 vê đút cờ nữ, hán trang điểm lại phá lệ quái dị, nào có người đại trời nóng còn bỏ khăn trùng đầu. Từ lâm thị đương nhiên đem hắn trở thành hành tung lén lút rình coi cuồng. Hồn ào. Tịch hành xoay đầu, hắn trong mắt vẫn đục, ánh mắt giống như ác quỷ giống nhau. Từ lâm thị không có thấy rõ ràng hắn diện mạo, lại bị hắn ánh mắt hoảng sợ. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nơi này là ký túc xá nữ, ngươi cùng ta đi bảo vệ chỗ đi một chuyến. Từ lâm thị bình phục hô hấp, chạy nhanh tiến lên vài bước, tựa hồ là muốn động thủ bắt người. Từ mãi mãi, làm sao vậy? từ nãi mãi, người này có phải hay không có vấn đề? không ít ra vào nữ túc học sinh nghe được động tĩnh, lại đầy hỗ trợ. mắt thấy người càng ngày càng nhiều, tịch hành hư lạnh một tiếng đem những cái đó chất lỏng ngã vào góc tường hạ, sau đó xả khẩn khăn quảng cổ, bước nhanh rời đi. thứ gì a? hảo xú a? một đám người vây qua đi xem, sớm tại những cái đó chất lỏng tiếp xúc mặt đất mặt tường trong nháy mắt đã bị hấp thu. Lúc này trên mặt đất chỉ có một ít ướt ngượng ngùng vết nước, giống như vừa mới chỉ là bị bắt một chút thủy giống nhau. Nhưng là cái mũi vừa mới ngửi được tanh hôi hương vị nói cho bọn họ, kia tuyệt đối không chỉ là thủy đơn giản như vậy. Không có việc gì, bọn nhỏ, các ngươi đi trước đi học đi, đợi chút ta tiếp mấy thùng nước lại đây hướng một hướng. Từ lâm thị phất phất tay, không cho này đó hải tử dựa vào thân cận quá, các ngươi yên tâm, ta sẽ thông chi bảo an chỗ người. Làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này tăng mạnh chúng ta ký túc xá này một mảnh tuần tra, lưu ý cái kia đi đầu khăn nam nhân. Mấy nữ sinh xem cái kia đáng khinh nam chạy xa, dặn do từ lâm thị phải chú ý sau khi an toàn, top 5 top 3 rời đi. Bảo bảo sáng sớm lên, chạy đến thư viện tra tìm giáo sử cùng bọn họ này một mảnh khu vực biến thiên sử. Ngày hôm qua Phương Hiểu trong miệng vườn trường truyền thuyết quả nhiên là lời nói vô căn cứ, từ tam thanh triều khai quốc hoàng đế khởi. Này một mảnh chính là bình thường dân chúng khu dân cư, căn bản là chưa từng có hoa lâu. Năm đó tỉnh đại xây dựng thêm, trưng dụng một mảnh dân trạch, từ lâm thị phòng ở cũng là một trong số đó. Có thể nói tại đây một khối thổ địa thượng, gần 100 năm, không có giết người án phát sinh. Như vậy lầu ba buồng vệ sinh cổ quái âm khí rốt cuộc từ đâu mà đến, liền có chút kỳ quái. Một cái ban ngày thời gian, bảo bảo bất lực trở về. Bất quá trừ bỏ lầu ba mặt đông buồng vệ sinh cổ quái ở ngoài, nàng còn đối cái kia đem tay thẳng bán cho phương tâm tâm người thực cảm thấy hứng thú. Người kia vì cái gì muốn đem một ít tụ âm hối hối tay thẳng bán cho phương tâm tâm, đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì đâu. vong nàng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới phía sau màn người là hướng về phía nàng tới. Vì biết rõ ràng trận tướng, rời đi thư viện sau, bảo bảo lại đi một chuyến văn phòng phẩm cửa hàng. Mua sắm một ít phát họa giấy cùng bút chỉ bút than. Mang theo khăn trùng đầu, thân hình có chút câu lũ, đôi mắt đâu. Đại khái là cái gì hình dạng? Bảo bảo cầm bút chỉ cục tẩy không ngừng đồ xóa và sửa sửa. Phương tâm tâm nghĩ đến đầu trọc, có chút bực bội chính mình vì cái gì như vậy nghe lời. Ngoan ngoan ở chỗ này ngồi một buổi trưa, đương nàng hỏi đắc cơ. Nơi này giống như có một viên trí, môi lại mỏng một ít, hắn lông mày có chút bạch, hẳn là một phen tuổi. Kỳ thật phương tâm tâm ký ức cũng không phải thực rõ ràng, bởi vì đối phương mang theo khăn trùn đầu duyên cớ, hơn phân nửa khuôn mặt đều ở bóng ma, hơn nữa chính mình căn bản là không có hứng thú quan sát một cái bán tay thẳng lão nhân diện mạo, lúc này có thể nhớ rõ một cái mơ hồ hình dáng, đã thực ghê gớm. Có 6-7 thành tượng, chờ từ hàm nhạn tan học trở về, ngươi lại làm nàng nhìn xem đi. Các nàng phòng ngủ 4 người cũng không đều là cùng chuyên nghiệp, Hiện tại lâm lan cùng từ hàm nhạn đều đi học đi, trong phòng ngủ cũng chỉ thừa hai người bọn nàng. Bảo bảo cầm lấy bàn vẽ dựng thẳng lên tới xem, nàng xác định trước mắt lao nhân này thập phần xa lạ, nàng trước kia chưa từng có gặp qua. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ vẽ tranh đâu. Phương tâm tâm chua mà nói, nàng còn tưởng rằng bảo bảo ăn mặc chi phí phổ phổ thông thông, trước nay cũng không có bồi dưỡng quá một môn sở trường đặc biệt đâu. hiển nhiên tiểu công chúa kiêu ngạo đã chịu nhất định đả kích. Học quá một chút. Thinh bảo bảo tùy ý ứng phó rồi một câu. Kỳ thật nàng cũng đã thật lâu không có tiếp xúc quá vẽ tranh. Ở nàng nguyên bản trong thế giới, nàng từng là mỹ thuật học sinh năng khiếu, sớm tại không thể hiểu được bắt đầu xuyên qua mấy năm trước, nàng cũng đã không hề tiếp xúc bút vẽ. Nàng một lần cho rằng chính mình chán ghét cái này sở trường đặc biệt, hiện tại lại một lần cầm lấy bút vẽ, cảm thụ quen thuộc xúc cảm, nàng đống nhiên cảm thấy. Kỳ thật chính mình cũng không có trong tưởng tượng chán ghét vẽ tranh. Bảo bảo đem tia phó tranh chân dung đặt ở một bên, đồng nhiên bắt đầu sinh cho người ta vẽ tranh xúc động. Nàng trước tiên nghĩ đến, đương nhiên là chính mình tiểu trúc mã lạc. Từ mãi mãi có thể hay không giúp ta kêu một chút 306 thịnh bảo bảo. Thuần Minh dẫn theo một túi đồ vật lại đây tìm người. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là nàng ca ca sao. Từ lâm thị cầm lấy kính viễn thị cẩn thận mà nhìn nhìn hắn. cười hết sức hiền tử. Đứa nhỏ này bộ dáng thật tốt, bởi vậy nàng ấn tượng phá lệ khắc sâu. Không phải, chúng ta là hàng xóm, từ nhỏ một khối lớn lên. Thuần Minh lắc lắc đầu. Nguyên lai like là thanh mai chúc mạ A. Từ lâm thị có chút hoảng hốt, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút mơ hồ. Thật tốt, thật tốt. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng tươi cười càng thêm ôn hòa. Ngươi từ từ, ta đây liền giúp ngươi gọi người. mỗi một tầng lâu đều có một cái công cộng máy bàn từ lâm thị làm tiếp điện thoại người thông chi thịnh bảo bảo xuống dưới nói đến cũng khéo lúc này thịnh bảo bảo vừa vặn nghĩ đến cho chính mình tiểu trúc mã họa một bức họa đâu chờ nàng xuống dưới thời điểm trong tay còn cầm một khối bản vẽ cùng mấy chi bút trì ta nhìn đến ven đường có người bán nhà mình loại quả quýt thừ ngọt thuần minh đem trong tay lấy một túi quả quýt đưa tới bảo bảo trong tay Nãi mãi mãi ngươi cũng lấy mấy cái nếm thử Thật sự ăn rất ngon. Hắn lại từ trong túi móc ra mấy cái tiểu quả quýt, nhét vào lao thái thái trong lòng ngực. "Hảo, nãi nãi liền không cùng ngươi khách khí." Từ Lâm thị cũng không có chối từ, tiếp nhận quả quýt, chậm gì gì mà đi trở về chính mình giá trị ban thất. "Tiểu Minh tử, ai ra tới cấp ngươi hỏa một bức họa đi, ngươi chính là cái thứ hai bởi vậy vinh hạnh người nga." Một lần nữa sở đến bút vẽ, bảo bảo nhất thời có chút tay ngứa khó nhịn. "Hảo." Thuần Minh muốn hỏi, cái thứ nhất là ai, bất quá nhìn Bảo Bảo hưng phấn bộ dáng, hắn không hỏi xuất khẩu. liền ở đằng kia đi. Bảo Bảo chỉ chỉ ký túc xá ngoại đại bồn hoa, nơi đó vừa lúc còn có một cái đèn đường, thực thích hợp vẽ tranh. Tình rất có kiến trúc hệ cùng thiết kế hệ, vườn trường các góc đều có ghi sinh học sinh, cấp đồng học, người qua đường họa tranh chân dùng, cũng thực thường thấy. Không ít người chú ý tới này đối vẽ tranh thiếu niên thiếu nữ. cũng không phải bởi vì bảo bảo họa thực hảo mà là hai vị nhân vật chính bề ngoài thập phần xuất chúng thôi đặc biệt là thuần minh dáng người đánh bạn dung mạo tuấn tú ở người đến người đi ký túc xá nữ ngoại thật sự là quá dẫn nhân chú mục không ít nữ sinh ở trộm xem hán bởi vì vừa mới đã họa quá một chương nhân vật chân dung bảo bảo hiện tại thuần thuộc độ khôi phục bảy tám thành nhân vật hình dáng thể khối thực mau đắp nặn hoàn thành chỉ còn lại có cuối cùng chi tiết tân trang Cái này quá xe rút ván người xấu thực mau liền phất tay làm tiểu minh tử cáo lui, chuẩn bị hôm nay buổi tối phí thời gian đem cuối cùng bộ phận hoa xong, ngày mai lại đem này phúc tranh chân dung trở thành lễ vật đưa cho thuần minh. Từ lâm thị không biết khi nào đi đến bảo bảo phía sau, cũng không biết nhìn bao lâu, ở bảo bảo chuẩn bị lên lầu thời điểm, nàng đỗng nhiên mở miệng. Đồng học, có thể hay không, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta hỏa một bức họa, ngươi yên tâm, nãi nãi có tiền. Từ lâm thị thong thả mở miệng, ta không có ảnh chụp, nhưng là ta có thể cho ngươi hình dung hắn diện mạo. Ánh mắt của nàng thập phần thấp thỏm, tựa hồ thực sợ hãi bị cự tuyệt. Bảo Bảo ngẩn người, đáp ứng xuống dưới. Vừa lúc nàng hiện tại liền vẽ mấy chương chân dung, đúng là thuần thục thời điểm, dứt khoát trở về tranh phòng ngủ, một lần nữa cầm một chương phát họa giấy xuống dưới. Tóc của hắn như vậy trường, mặt chứa điển, lông mày thức thô, đôi mắt rất lớn, mắt hai mí. mũi muốn lại cao một ít lỗ thai là chiêu phong nhĩ vanh hai rất lớn các lão nhân đều nói lỗ thai đại người có phúc khí là trường thọ mệnh nơi này nơi này lại thấp một ít hắn lông mày có chút bắt tự nhìn qua khở cực kỳ bảo bảo vẽ tranh thời điểm lão thái thái ở một bên chỉ ra chỗ sai hoa hoa, bảo bảo liền cảm thấy giấy vẽ thượng bậy biện ra tới gương mặt có chút quen thuộc này còn không phải là cùng nàng có hai mặt chi duyên quân trang thanh niên sao Hắn là ngài tôn từ sao? Bảo bảo thật cẩn thận hỏi. Lão thái thái trầm mặc trong chốc lát, sau đó lộ ra một cái làm bảo bảo đều vì này lóa mắt hạnh phúc mỉm cười. Không, hắn là ta ái nhân. Nhìn đã ở giấy vẽ thượng dần dần thành hình gương mặt, từ lâm thị đáy mắt có nước mắt hiện lên. Chiêu phong nhĩ, đại vành hai, mỗi người đều nói đây là sống lâu trăm tuổi tướng mạo, nàng cỡ nào hy vọng người kia hiện tại liền ở một cái khác địa phương, phúc thọ lâu dài. Chương 68 cả nhà đương thần côn chuyện xưa 30. Ngài nói, hắn là ngài ái nhân. Bảo bảo có chút kinh ngạc, cũng may lào thái thái hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là họa thượng thanh niên, cũng không có chú ý tới nàng biểu tình. Nàng nếu là không có nhớ lầm nói, chính mình không lâu trước đây nhìn đến cái kia thanh niên cùng họa người trong không có quá lớn khác biệt, nếu hắn là lao thái thái ái nhân, hẳn là cùng lao thái thái không sai biệt lắm tuổi đi. Rất kỳ quái đúng không? Chúng ta đã 61 năm không có gặp mặt, năm đó rời đi thời điểm, hắn vẫn là cái mao đầu tiểu từ đâu. Từ lâm thị duỗi tay nhẹ nhàng phất quá giấy vẽ thượng kia trương gương mặt, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Lúc ấy chụp không dậy nổi ảnh chụp, thế cho nên nhiều năm như vậy, chỉ có thể ở trong lòng đầu suy nghĩ một chút. Nàng thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt nhu nhu mà nhìn về phía bảo bảo. Cảm ơn ngươi, hai tử, ngươi họa thật tốt, cùng ảnh chụp giống nhau. Ta giống như cảm giác được, hắn liền đứng ở ta trước mặt. Ở Lao Thái Thái nói chuyện thời điểm, bảo bảo lại thấy được cái kia quân trang thanh niên, đối phương đứng ở nghiêng đối diện sân thể dục cửa, nhìn xa cái này phương hướng. Cẩn thận hồi tưởng, phía trước nàng lần thứ hai nhìn đến cái này quân trang thanh niên thời điểm, đối phương đứng ở nam túc cửa cây đa lớn hạ nhìn ra xa phương xa, kia giống như cũng là các nàng ký túc xá phương hướng. 61 năm trước Lúc ấy chiến tranh còn không có kết thúc, bởi vậy, đối phương trên người cũ nát quân trang cùng đặc thù trang điểm cũng có giải thích. Nhưng kỳ quái chính là nàng cũng không có ở đối phương trên người nhìn đến một tia âm sát, phải biết rằng, đây là nàng phát hiện chính mình có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật về sau chưa từng có gặp được quá tình huống. Vong hồn cũng có thể giống người giống nhau sao. Đây là những cái đó đạo môn bí thuật cũng không có cấp ra quá đáp án. Kia, kia hắn. Bảo bảo có chút rồi dám, ứng không nên nói cho Lao Thái Thái, nàng ái nhân, liền ở nàng bên người. Hắn A, sinh hoạt ở một cái khác địa phương đâu. Lao Thái Thái đánh gãy nàng lời nói, tươi cười ôn nhu lưu luyến. Năm đó chúng ta ly quá xa, lộ không dễ đi, hắn liền lưu tại địa phương khác, có lẽ đã cưới vợ sinh con đi. Nàng tha rằng là kết quả này, đến nỗi nàng, chỉ là muốn chờ một chút đi. Vạn nhất, vậy nhà lộ quá xa. Nàng tưởng thủ tại chỗ này, cho hắn điểm một chiếc đèn. Như vậy sao? Bảo bảo có chút do dự, so với làm nàng biết người kia kỳ thật rất sớm liền qua đời chân tướng, có thể hay không làm nàng cảm thấy đối phương kỳ thật còn sống ở trên thế giới nào đó góc càng hạnh phúc đâu. Đối với trước mắt lão thái thái tới nói, khả năng càng nguyện ý là người sau, nàng tha rằng chính mình chờ đợi là sai phó, cũng hy vọng đối phương còn sống đi. Từ mãi mãi. Này bức họa còn có rất nhiều chi tiết yêu cầu hoàn thiện, hôm nay ta trước mang về, ngày mai họa hảo cho ngài lấy lại đây đi. Bảo bảo còn có điểm do dự, nhưng nàng ít nhất có thể làm tốt một sự kiện, đó chính là đem này bức họa họa hảo, nàng gặp qua cái kia thanh niên, căn cứ ký ức, hoàn toàn có thể đem tranh chân dung mà cùng chân nhân giống nhau. Đến nỗi tiểu trúc mã bức họa, vậy trước chờ một chút đi. nay liền đã rất tốt rồi. Lao thái thái đôi mắt đều luyến tiếp từ họa thượng dịch khai Cảm ơn ngươi, hải tử Mấy năm nay nàng sinh hoạt quá phong bế Mỗi ngày đều đại ở cái kia nho nhỏ trong viện Từ mấy năm nay đương túc còn sau Tiếp xúc người nhưng thật ra nhiều Nhưng nàng trước nay cũng không nghĩ tới có thể dùng họa hình thức đem hắn lưu lại Nếu không phải hôm nay vừa lúc nhìn đến bảo bảo ở ký túc xá hạ Vì cái kia nam hải tử vẽ tranh Còn họa như vậy giống Chỉ sợ nàng như cũ không thể tưởng được chờ bảo bảo mang theo kia mấy chương họa trở lại trên lầu thời điểm phòng ngủ bố cục đã đã xảy ra biến hóa phương tâm tâm dùng một cây xú mại nhi son môi thuyết phục từ hàng nhạc cùng nàng trao đổi giường đệm vị trí ta không có lừa nàng a ta đều nói đêm qua ta ở vê nút cờ gặp được quỷ là nàng chính mình nguyện ý cùng ta đổi nhìn bảo bảo ánh mắt phương tâm tâm mạc dành cảm thấy có chút chột dạ chạy nhanh vì chính mình biện giải vài câu trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ đâu Tâm tâm, đêm qua ngươi nhất định là gặp được trò đùa dai. Từ hàm nhạn đang ở sửa sang lại chính mình giường đệm, nghe xong phương tâm tâm nói, nàng cười miệng một tiếng. Bất quá nàng cũng không thể biểu hiện quá con buồn, giống như chính là vì chiếm tiểu tiện nghi cố ý lấy lòng phương tâm tâm dường như, bất quá chúng ta là bạn tốt ta, nếu ngươi sợ, vậy làm ngươi ngủ thượng phô hảo. Căn bản là không phải trò đùa dai. Ban ngày thời điểm, phương tâm tâm còn cho nàng mẹ gọi điện thoại. Kết quả nàng mẹ cũng cảm thấy là nàng quá mức lúc kinh lúc giống, bao gồm cùng nàng tương đối muốn tốt mấy cái bằng hưu, không ai tin tưởng nàng đêm qua chân thật trải qua. Tình đại rừng chân quản lý khắc nghiệt, đại một cần thiết trụ phòng ngủ, cao niên cấp các học tỷ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tra cần, nếu bị phát hiện quy định thời gian không ở trường học, mạn ba lần liền sẽ bị ghi lại vi phạm nặng, khả năng có khai trừ nguy hiểm. Phương tâm tâm ba ba là một cái thực cũ kỹ nam nhân. Bằng không cũng sẽ không ở lưu học Triều Thịnh hành thập niên 90 cưỡng chế yêu cầu nữ nhi ở quốc nội niệm đại học, nếu như bị hắn biết chính mình đêm không về ngủ bị trường học xử phạt, chỉ sợ chính mình sinh hoạt phí đều sẽ bị thu hồi đi. Nàng là con gái một nhi, hắn ba người này tuy rằng cũ kỹ, lại rất nghe quốc gia nói, kế hoạch hóa gia đình vừa mới bắt đầu thực hành, hắn ba liền quyết định chỉ cần một cái hai tử, nhưng này cũng không đại biểu hắn trong lòng một chút trọng nam khinh nữ ý tưởng đều không có. Mấy năm nay, nàng ba nghe xong mấy cái thúc thúc bá bá khuyến khích, đã đem mấy cái đường huynh an bài tiến trong nhà công ty, nếu là nàng biểu hiện không tốt, chỉ sợ người thừa kế vị trí liền huyền. Bởi vậy mặc dù hiện tại Phương Tâm Tâm trong lòng sợ đến muốn chết, cũng không dám dọn đến trường học bên ngoài đi trụ, nàng chỉ có thể tận lực tránh mặt đông kia gian Vê lúc cờ, dư quăng cũng không dám ngó liếc mắt một cái. Mặt đông kia gian phòng ngủ, xác thật có chút tà môn. Bảo bảo buông trong tay bức họa Ở phương tâm tâm chờ đợi dưới ánh mắt, chầm gì gì mà nói. Ta nơi này có mấy cái bùa bình an, các ngươi tốt nhất bên người gửi. Nàng lấy ra mấy trương đùa chú, nguyên bản là nàng mẹ để người vạn nhất làm nàng mang lên, không nghĩ tới thật sự có có tác dụng thời điểm. Không phải đâu bà bảo, ngươi còn tin cái này a Từ hàm nhạn tiếng cười có chút khoa trương. Ngươi không cần cho ta. Phương tâm tâm kích động mà đoạt lấy bùa bình an, vội vàng đặt ở áo ngủ trong túi. Ta muốn, Từ ham nhạn người này kỳ thật cũng không có quá lớn tật xấu, chính là có điểm ái ham món lợi nhỏ, có điểm ái khoe ra. Lâm Lan kỳ thật cũng không tin những cái đó thần thần quỷ quỷ đồ vật, nhưng nàng vẫn luôn là thực săn sóc người. Cái này bùa bình an là bạn cùng phòng một phen tâm ý, nàng tiểu tâm mà đem kia trương lá bùa đặt ở trong túi. Bảo bảo thấy các nàng ba người đều có thu hảo bùa bình an, hơi chút yên tâm một ít. Bất quá hiện tại nhất quan trọng. Vẫn là biết rõ ràng kia gian buồng vệ sinh rốt cuộc phát sinh quá cái gì, bằng không chỉnh đống ký túc xá như vậy nhiều người, chẳng lẽ muốn nàng từng cái đưa bửa bình ăn sao, chỉ sợ một không cẩn thận đã bị người trở thành tuyên truyền mê tín tư tưởng kỳ ba hoanh ra tới đâu. ngươi hảo, ta là kia đống nữ túc học sinh, ta muốn hỏi một chút chúng ta kia một tầng lầu ba mặt đông buồng vệ sinh vòi nước vì cái gì luôn là dễ dàng như vậy hư đâu. chẳng lẽ trường học không chuẩn bị hoàn toàn sửa chữa một chút kia một cái ống dẫn sao ngay hôm sau bảo bảo đi tới hậu cần chỗ dò hỏi có quan hệ cái kia buồng vệ sinh tình huống đông học a không phải chúng ta không nghĩ tu mà là sửa chữa một toàn bộ ống dẫn tiêu dùng quá lớn hiện tại trường học tài chính đều tăng cường giáo khoa nghiên cùng nhà ăn duy tu này một khối tiền thật sự là không đủ a nói nữa nếu muốn hoàn toàn sửa chữa một toàn bộ ống dẫn Kia cũng đến chờ đến học sinh nghỉ thời điểm, bằng không sửa chữa công thời gian dài ra ra vào vào, vẫn là ở ký túc xá nữ loại địa phương này, thật sự là thực không có phương tiện A. Hiện nhiên hậu cần cái này nhân viên công tác cũng không phải lần đầu tiên bị hỏi loại này vấn đề, không cần nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án. Nga, bảo bảo gật gật đầu, kia, cái kia buồng vệ sinh, có phải hay không thật sự phát sinh quá án mạng, có oan hồn tồn tại A. Bằng không vòi nước hư rất tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Nàng làm bộ sợ hãi bộ dáng, co rúm lại cổ hỏi. Hải, chính là học sinh nhàm chán hạt truyền. Nhân viên công tác vừa thấy liền biết bảo bảo khẳng định là từ đâu nhi nghe được cái gì vườn trường truyền thuyết. kia đồng ký túc xá mới kiến thành mấy năm a nếu là thật sự chết quá học sinh, đã sớm truyền khắp toàn bộ tỉnh lớn, sao có thể nhanh như vậy quên mất. Vẻ mặt của hắn thực bình thường, không có một chút nói dối dấu hiệu. Sớm tại tới hậu cần hỏi thăm tình huống thời điểm bảo bảo liền hiểu biết quá nơi này mấy cái nhân viên công tác, trước mắt cái này trả lời nàng vấn đề chính là tỉnh đại hậu cần lao công nhân, ở chỗ này công tác mười mấy năm, hắn nói không có phát sinh quá án mạng, kia đại khái thẳng thắn không có phát sinh quá. Lại một lần điều tra manh mối thất bại, bảo bảo không khỏi có chút mất mát. Cố lao sư, tới đón chúng ta phó chủ nhiệm tan tâm A. Đang ở cùng bảo bảo nói chuyện công nhân bỗng nhiên nhìn về phía nàng phía sau phương hướng, hướng tới người tới nhiệt tình mà chào hỏi. ân chiều nay ta không có tiết học, tưởng cùng ta ái nhân cùng đi xem điện ảnh. Người nọ trong miệng cố lao sư là một cái mang mắt kính, thập phần nho nhã nam nhân. Không trong chốc lát, một cái trang điểm thập phần thời thượng, bộ dáng chỉ là đoàn chính nữ nhân từ bên trong một gian văn phòng đi ra, bay nhanh mà chạy đến nam nhân bên người. Cao hứng mà kéo hắn tay rời đi. Sách, cũng là hảo mệnh, thành phó hiệu trưởng con rể, chắc không được năm đó như vậy nhiều càng ưu tu sinh viên tốt nghiệp, liền hắn một cái lưu giáo. Bảo bảo lô thai thực tiêm, vừa lúc nghe được người kia nhỏ giọng nói thầm. Đối phương tựa hồ cũng ý thức được chính mình bên người còn có một cái nữ học sinh, chạy nhanh nhắm lại miệng, chỉ là hướng nàng xấu hổ mà cười cười. Tư hậu cần rời đi sau, bảo bảo lại trở về tranh phòng ngủ. đem chính mình đem qua tinh tế sửa chữa quá bức họa giao cho túc quản mãi lại trong tay. Giống, quá giống, giống như hắn chân nhân lại đứng ở ta trước mặt giống nhau. Từ lâm thị kích động đến tột đỉnh, nguyên bản nàng cho rằng ngày hôm qua như vậy trình độ đã thực hoàn mỹ, không nghĩ tới hôm nay tiểu cô nương giao cho nàng, là một chương cùng nàng trong trí nhớ không có sai biệt gương mặt. Từ lâm thị lấy ra một chồng tiền, thô sơ giản lược phỏng trừng đến có một hai trăm khối. Cái này giá đã có thể mua được một cái lược có danh tiếng tiểu họa ra tranh chân dung. Bảo Bảo không có thu, nàng buồn ý cũng không phải vì kiếm tiền. Từ lâm thị vô pháp, cho nàng một hộp chính mình làm vân ca phiến, mẫu thân của nàng là thượng hải người, làm vân cá thiên ngọt hàm khẩu vị, nàng chu nghệ là nàng mẫu thân giáo, nấu ăn có một cổ phương nam hương vị. Ngày này Bảo Bảo không có đi nhà ăn ăn cơm, mà là đánh một chút cơm, bưng cái kia hộp cơm đi khắp non nửa cái giáo khu. Sau đó ở chỗ nào đó dừng lại xuống dưới, ngồi ở phụ cận buồn hoa bên cạnh ăn cơm. Kia một cái mỗi lần xuất hiện không lâu liền sẽ biến mất thanh niên, lúc này đây ở bên người nàng đứng yên thật lâu thật lâu, thẳng đến bảo bảo ăn xong hơn cá, mới lại lần nữa biến mất. Trong lúc, bọn họ cũng không có nói lời nói. Bất quá hắn giống như đã biết, bảo bảo thấy được hắn. Về phía đông vê đút cờ điều tra không có đầu mối, bất quá bảo bảo không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên nhanh như vậy thấy được một cái có gặp mặt một lần nam nhân. Cái kia hậu cần nhân viên công tác trong miệng có Phượng Hoàng Nam chi ngại cố lao sư, đối phương cư nhiên là bọn họ sử luận khóa lao sư. Chương 69 cả nhà đương thần côn nhật tử 31. Sử luận là giảng bài, ở rất nhiều học sinh trong mắt cũng là thủy khóa, một tiết khóa một hai trăm cái học sinh, lao sư căn bản chú ý không đến mỗi một học sinh động tác nhỏ. Bởi vậy lao sư ở mặt trên giảng bài. Học sinh ở dưới nói chuyện phiếm xem tình huống thập phần phổ biến. Bảo bảo cầm sách giáo khoa cùng bút ký nghe thực nghiêm túc, cách vách phòng ngủ bắt quái vương phương hiểu nhưng không nhàn rôi. Hai tiết khoa xuống dưới, liền đem vị này nho nhà anh tuấn sử luận lao sư chi tiết điều tra giành mạch. Cố lao sư quê quán ở Tây Bắc, hắn niệm đại học thời điểm quốc gia còn có không ít trợ cấp, chính mình phải tốn tiền cũng không nhiều, bất quá nhà hắn điều kiện rất kém cỏi. Nghe nói qua lại lộ phí đều là các đồng hương một khối thấu ra tới, hơn nữa nhân gia lớn lên hảo, bị cùng lớp đại tiểu thư coi trọng, theo đuổi không bỏ ước chừng đuổi theo hắn 4 năm, thẳng đến tốt nghiệp đại học kia một năm, mới đem người đuổi tới trong tay. Buổi tối, Phương Hiểu cầm một con quả táo lại lại đây. Tấm tắc, quả nhiên lý tưởng so bất quá hiện thực, cố lao sư không thấy được thật sự thích cái kia đại tiểu thư, bằng không như thế nào mấy năm trước không đáp ứng. cố tình ở tốt nghiệp đại học trường học bắt đầu phân phối công tác thời điểm đáp ứng rồi đâu các ngươi biết không cố lao sư lão bà là phó hiệu trưởng nữ nhi năm đó trường học có hai cái lưu giáo danh lệch cố lao sư tuy rằng ưu tú nhưng chưa chắc là ưu tú nhất hắn có thể lưu giáo đại tiểu thư khẳng định sử không ít sức lực phương hiểu tấm tắc hai tiếng cảm thán thói đời nóng lạnh nhân ra như thế nào liền không thể là chân ái Không chuẩn chính là nhân gia nữ hài tử si tình cảm động cố lao sư đâu. Phương tâm tâm nghe có chút khó chịu, đồng dạng thân là đại tiểu thư, nàng có một loại bị nội hàm đến cảm giác. Tâm tâm, ngươi cũng thật thiên Trần a thật lo lắng ngươi ngày nào đó cũng bị người lừa đi rồi. Phương hiểu chịu mến mà nhìn nàng một cái. Nghe nghiên một học tỷ nói, cố lao sư lúc ấy còn có đối tượng đâu, hắn cái kia đối tượng cùng hắn là đồng hương, người lớn lên cũng xinh đẹp. hai người nghe nói là thanh mai trúc mã đâu ai thấy đều nói xứng đôi năm đó đại tiểu thư mãnh liệt theo đuổi hắn dễ nghe chút nói đại tiểu thư là vì ái chấp nhất bằng phẳng nhiệt liệt khó nghe chút còn không phải là không biết xấu hổ tại góc tường sao phương hiểu lại tấm tắc hai tiếng bất quá cái kia nữ sinh đại bốn năm ấy cầm bằng tốt nghiệp sau liền biến mất bằng không cố lao sư khả năng còn ở rồi dám muốn hay không từ đại tiểu thư biến mất bao gồm bảo bảo ở bên trong mấy nữ sinh đều đối chuyện này thập phần tò mò. Đặc biệt là bảo bảo, tổng cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Phương hiểu nhất hưởng thụ chính là người khác dùng loại này ham học hỏi như khát ánh mắt xem nàng, nàng cũng không bán cái nút, đem chính mình từ cao niên cấp các học tỷ nơi đó hỏi thăm tới bắt quái hết thể nói ra. Kỳ thật chuyện này năm đó cũng chấn động một thời, cái kia nữ sinh sau khi mất tích không lâu, nàng quê quán cha mẹ còn tới trường học nào quá. Nói là trong trường học có người hại chết hắn nữ nhi, yêu cầu tỉnh đại bồi thường 20 vạn. 20 vạn ở lúc ấy có thể nói là giá trên trời. Tuy rằng mạng người không có biện pháp dùng tiền tài cân nhắc, nhưng là dựa theo ngay lúc đó tình huống. Công trường chết một cái công nhân đốc công có thể bồi vạn 8.000 cũng đã thực không tồi. Đối phương cha mẹ há mồm liền phải 20 vạn, chỉ có thể thuyết minh bọn họ căn bản là không quan tâm nữ nhi sinh tử, chỉ là vì xảo trá trường học một bút. Lúc ấy cục công an đều tham gia điều tra, đáng tiếc lúc ấy theo dõi thiết bị không phổ cập, rất nhiều đường dài phương tiện giao thông cũng không phải hệ thống tên thật, một người nếu có tâm muốn trốn đi, rất khó tìm đến manh mối. Đến cuối cùng, nữ hải kia bị làm như mất tích dân cư xử lý, công an cũng không có phán định đối phương tử vong. Cha mẹ nàng view không cam lòng, tìm một đống thân thích ở tỉnh Đại Náo Sự, nói nữ nhi dù sao cũng là ở đại học niệm thư khi mất tích. Trường học có không thể trốn tránh trách nhiệm, đến cuối cùng, trường học bất đắc dĩ cho 2.000 đồng tiền, tiêu tiền tiêu thai. Những người đó phỏng trừng cũng cảm thấy rất khó lại muốn tới chỗ tốt rồi, cầm 2.000 đồng tiền rời đi, đến nơi mất tích nữ nhi rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ cũng không thèm để ý. Cái kia nữ sinh nhưng thảm, nghe nói lúc trước trong nhà nàng cũng không đồng ý nàng nhập thư, chỉ là nàng thành tích phi thường lưu dị, lao sư lại nhiều lần đi nhà nàng làm tư tưởng công tác. Nói cho nàng cha mẹ nếu nàng có thể thi đậu đại học, có thể mang cho trong nhà càng nhiều chỗ tốt, nàng cha mẹ mới nhả ra đáp ứng, vì có thể niệm đại học, nàng còn cùng cha mẹ ký kết hợp đồng, bảo đảm chính mình tương lai mỗi tháng tiền lương 2 phần 3 muốn giao cho trong nhà, mặc dù nàng tương lai kết hôn sinh tiểu hài tử cũng không thể thay đổi, này nơi nào là cha mẹ a, căn bản chính là trùng hút máu, đổi làm ta, ở bắt được bằng tốt nghiệp thời điểm cũng chạy mất. Phương Hiểu cảm thán nói: May mắn nàng là con gái một, càng tạ quốc gia kế hoạch hóa gia đình chính sách. Nữ hải tử đều tương đối cảm tính, đang nghe Phương Hiểu nói sau, Phương tâm tâm bọn người mặt lộ vẻ thương hại. Cái kia niên đại là tốt nghiệp bao phân phối không giả, nhưng là không hài lòng phân phối công tác, như cũ có thể tham dự xã hội thông báo tuyển dụng. Hơn nữa cái này niên đại máy tính còn không có phổ cập, rất nhiều thân phận tin tức đều là không nệm được nàng chỉ cần trốn đến một cái không ai nhận thức địa phương. Liền có thể an tâm sinh hoạt. Liền không có người nghĩ tới, nữ hải kia khả năng thật sự đã xảy ra chuyện sao. Lúc này mở miệng bảo bảo có vẻ có chút mất hứng, hơn nữa đại buổi tối nói những lời này, làm người không khỏi đánh một cái dùng mình. Phi phi phi. Lâm lan đôi tay vây quanh trà sát cánh tay, liền phi vài thanh. Nào có như vậy chú người, hiện tại nữ hải kia khẳng định hảo hảo mà sinh hoạt ở địa phương khác, không chuẩn cũng đã kết hôn có tiểu hài từ đâu. Ngày xưa lý tính phòng ngủ đại tỷ, lúc này cũng có chút cảm tính. Đêm khuya, lầu ba trong đó một gian phòng ngủ nào đó nữ sinh nửa đêm lên thượng V đúc cờ, ở tại này một tầng lâu phần lớn đều là năm nay tân sinh, cũng không phải ai tin tức đều như vậy linh thông, biết lầu ba mặt đông buồng vệ sinh quỷ dị chỗ. Cái kia nữ sinh phòng ngủ vừa lúc liền ở V cờ nghiêng góc đối, nàng không chút nghĩ ngợi mà đánh ngáp đi hướng nghiêng đối diện V đúc cờ, ở con buồn ngủ chung kéo xuống quần. giải phóng bàng quang đông cách đó không xa có nặng nề mà đánh thanh bởi vì mới vừa bị nước tiểu nghẹn tỉnh đầu óc còn chưa đủ thanh tỉnh duyên cớ nữ sinh cũng không có đem thanh em này để ở trong lòng đông đông đông lại là liên tiếp ba tiếng nàng ý thức hơi chút có chút thu hồi đông đông đông đông đông đánh thanh càng ngày càng nhanh chóng nữ sinh bắt đầu hoảng loạn lên nàng chạy nhanh mặc vào quần thật cẩn thận mà đem ngồi xổm xí cửa nhỏ mở ra một cái khe hở thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thanh âm là từ buồn rửa tay kia vách tường truyền đến toàn bộ mặt tường đều bắt đầu chấn động cùng với kia từng tiếng mánh liệt đánh thanh nữ sinh giống như còn nghe được một tiếng thê lương mà than khóc a nàng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hét lên sau đó mất đi ý thức vẫn là một tiếng rơi sau lại có hai nữ sinh tới thượng vê nút cờ mới phát hiện cái này kẽ xỉu ở ngồi xổm xí bên cạnh nữ sinh. Các nàng thực mau thông chi túc quảng, hơn 10 phút sau, xe cứu thương đổi tới, đem nàng đưa đi bệnh viện. Chờ đến ngày hôm sau, một người nữ sinh nửa đêm kẽ xỉu ở đông xí tin tức thực mau liền truyền ồn ào huyên náo. cái kia có quan hệ với lầu ba mặt đông vê đút cờ vườn trường truyền thuyết lại lần nữa xôn xao. Tình hành ngồi ở tỉnh đại nào đó buồn hoa bên cạnh, ngẫu nhiên gian nghe được hai cái đi ngang qua nữ sinh nói chuyện. Đã biết ngày hôm qua nửa đêm phát sinh ở Đông Xí sự tình. Hắn vừa lòng mà gợi lên khỏe miệng. Mau mau lớn lên đi, ta hài tử. Bảo bảo thật vất vả mới nghe được cái kia nữ sinh nơi phòng bệnh, nàng xách một túi quả táo, qua đi thăm. Ở nàng phía trước, trường học lao sư cùng công an đã phân biệt tìm nàng nói qua lời nói. Bọn họ đối với cái kia nữ sinh cách nói khinh thường nhìn lại, thậm chí còn hoài nghi nàng có phải hay không có ảo giác hoặc là phán đoán tật xấu. Yêu cầu đại phu vì nàng làm tinh thần kiểm tra. Ở như vậy nhiều người thay phiên phủ định hạ, liền nàng chính mình đều bắt đầu hoài nghi đêm qua nhìn đến kia một màn có phải hay không chính mình cảnh trong mơ. Bởi vậy đương bảo bảo tới xem nàng thời điểm, nàng còn héo héo, nâng không dậy nổi tinh thần tới. Đêm qua, ngươi có phải hay không ở kia gian trong vê đút cờ nhìn thấy gì? Bảo bảo lộ ra một bộ do do dự dự bộ dáng, hạ giọng hỏi. Ngươi cũng thấy rồi. Cái kia nữ sinh tức khắc cho rằng Bảo Bảo cùng nàng giống nhau, cũng ở nửa đêm thời điểm nhìn đến quá kia phó quỷ dị hình ảnh, kia bức tường ở chấn, thịch thịch thịch, giống như sau lưng có người ở gõ tường giống nhau. Ta nghe thấy được, cũng thấy, chính là bọn họ đều không tin ta. Thật vất vả tìm được một cái có tương đồng trải qua người, nữ sinh có vẻ có chút kích động. Bảo Bảo lại an ủi nàng vài câu, mang theo mới vừa được đến đáp án rời đi. Hiện tại nàng cơ bản đã có thể khẳng định. Mặt đông vê đút cờ quỷ dị, đến từ chính tới gần buồn rửa tay kia mặt tường thể. Nàng thậm chí đã đoán được nào đó khả năng tính. Bất quá nàng hẳn là như thế nào làm đâu. Báo nguy, không có bằng chứng chỉ sợ cảnh sát sẽ không tin nàng, thông chi hậu cần. Vê đút cờ vòi nước thường xuyên xảy ra chuyện như vậy nhiều năm, cũng không thấy hậu cần xử lý kia một toàn bộ ông dẫn. Hiện tại nàng một cái phổ phổ thông thông sinh viên năm nhất qua đi nói cho bọn họ tường mặt sau có vấn đề. Chỉ sợ bọn họ cũng chỉ sẽ trở thành là học sinh trò đùa dai, khinh thường nhìn lại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một thô bảo trực tiếp biện pháp. Trưa hôm đó rời đi bệnh viện sau, bảo bảo chuyên môn đi một chuyến ngũ kim cửa hàng, sau đó kiên nhận trở tới rồi rạng sáng. Đêm khuya, trong phòng ngủ mặt khác bạn cùng phòng đều ngủ rồi, bảo bảo lặng lẽ từ trên giường bò xuống dưới, sau đó từ trong ngăn tủ móc ra một phen chính mình ban ngày mới vừa mua đại thiết chủ y. Toàn bộ hành lang không có một bóng người, chỉ có nàng lược hiện trầm trọng tiếng bước chân. Mặt đông buồng vệ sinh môn rộng mở, trên đỉnh hai cái bóng đèn có vẻ có chút tối tăm, ở bảo bảo đi vào buồng vệ sinh sau, bóng đèn hình như là trục chặt giống nhau, bắt đầu lúc sáng lúc tối, đồng phát ra tư lạp tư lạp thanh âm. Bảo bảo nhìn thẳng buồn rửa tay kia mặt tường. Hy vọng ta suy đoán không có sai, ta là tới giúp ngươi. Nàng nhẹ giọng uy than một câu, sau đó nhắm mắt lại. hồi tưởng chính mình lần đầu tiên ở đông vê đút cờ gặp được màn này quỷ dị hình ảnh ước chừng mấy tức công phu nàng liền dừng lại tự hỏi giơ lên trong tay thiết chủ y bắt đầu mãnh liệt đánh mặt tường đầu năm nay kiến trúc công trình đều thực thật sự dùng liêu càng là chú ý chỉnh đống ký túc xá dùng đều là thành thực gạch xanh hơn nữa xi măng cùng với nhất ngoại tầng gạch men xứ mặt tường độ dày ước ở 25 mươi đến ba cm chi gian nếu này bức tường cùng thừa trọng có quan hệ khả năng còn sẽ tăng hậu muốn tạp khai chúng nó cũng không dễ dàng bất quá nếu dựa theo nàng suy đoán như vậy nay bức tường trung gian sẽ có rảnh cổ tường kép gõ khai khó khăn sẽ tiểu rất nhiều frank một chủ y frank đệ nhị chủ y bóng đèn minh diệt càng ngày càng nhanh chóng trong phòng lại một cổ vô hình hắc hôi âm sắt bắt đầu cùng bạo đáng tiếc vài thứ kia đều gần không được bảo bảo thân hơi một tới gần liền hóa thành cho bụi. Đêm hôm khuya khoác, bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ có vẻ phá lệ trói thai, không trong chốc lát, lầu ba cùng với trên dưới tầng lầu nữ sinh đều từ giấc ngủ trung bị đánh thức. Ly lầu ba mặt đông vê đút cờ nữ tương đối gần mấy gian ký túc xá đều có thể cảm giác được thanh âm truyền đến phương hướng, lại kết hợp trong khoảng thời gian này nghe nói có quan hệ vê đút cờ nữ nghe đồn, một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Các nàng cảm thấy vê đút cờ nữ khả năng ở nháo quỷ, đêm qua còn có một người nữ sinh ở nơi đó bị dọa hôn mê đâu. hôm nay rất có khả năng sẽ có cái thứ hai xui xẻo quỷ. Động tĩnh như vậy đại, cũng không biết cái kia nữ sinh hiện tại còn sống hay không. Trung quy là thiện tâm chiếm thượng phong, không ít nữ sinh ở phòng ngủ tính toán, mấy người mặc kín mít sau cầm đèn tin ra tới, cho nhau tê thốc, chuẩn bị đi buồng vệ sinh tìm tòi đến tuật cùng. Nhìn xem có thể hay không đem cái kia xui xẻo quỷ cứu trở về tới. Chờ đi đến phòng ngủ cửa, nhìn đến mặt khác phòng ngủ đồng học khi, những người này lá gan liền lớn hơn nữa. Frank. Thứ 13 Chủ Y. Gian chắc tường thể rốt cuộc bị tạp ra một cái khẩu tử, tiếp theo liền phương tiện nhiều, bảo bảo một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, kia một khối tường gạch bùm bùm rơi xuống một đống. Đây là dùng hai tầng gạch đá xanh lát mặt tường. Nàng cũng không có đem toàn bộ tường thể tạp xuyên, này mặt tường có một ít không cổ, tường thể lúc sau có bộ phận lỗ trống, lỗ thủng lúc sau lại là một khắc mặt tường thể. Nàng lại ở tường động phụ cận thật mạnh gõ một chú ý, lại có một tầng tường gạch rơi xuống. Tại đây đồng thời, nàng trong tầm mắt xuất hiện một khối hư thối thi thể, trong mắt sớm đã ẩu lạ, lỗ trống mắt khổng cùng nàng nhìn nhau. Mặc dù bảo bảo đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không khỏi phía sau lưng lạnh cả người. Đối phương hơn phân nửa thân mình bị xi si măng đổ bê tông ở tường thể bên trong, chỉ có tay phải cùng nửa cái đầu bộ xuất hiện ở không cổ tường thể, nàng tay phải cao cao nâng lên, giống như ở làm đánh động tác. A, một đám nữ sinh chuẩn bị tới cứu người, nào biết vừa lúc nhìn đến bị xây ở tường nữ thi, tức khắc tiếng thét trói thai hết đợt này đến đợt khác. Bảo bảo nghe được động tĩnh quay đầu, bởi vì tạp tường khi không ít cho đuổi rừng ở trên mặt duyên cớ Lúc này nàng sắc mặt thoạt nhìn có chút hôi bại. Hơn nữa sáng ngời ánh đèn tại đây một khắc trở nên tối tăm, nàng ở ngay lúc này xoay đầu, trong tay cầm một cái thiết chú y, đầu mặt sau lại là một khối tử thi, hình tượng giống như là báo chí đã từng đăng quá đêm mưa đồ tể. Nguyên bản chỉ là thét chói hai nữ sinh, vài cái bị dọa ngất qua đi. Bất luận cái gì phát sinh ở trong trường học án kiện đều là đại án kiện, đặc biệt án này còn liên lụy tới giết người. Cảnh sát tới rất mau, Ở bảo bảo báo nguy sau không bao lâu liền chạy tới hiện trường. Một ít đã chịu kinh hoách nữ sinh đã bị mặt sau tới rồi mặt khác nữ sinh chấn an hảo. Doa ngất quá khứ nữ sinh cũng bị lục tục đưa đi bệnh viện, cơ bản đều cùng với quốc nội khôi phục chấn định. Người như thế nào biết tường mặt sau có một khối thi thể? Làm thi thể phát hiện người, bảo bảo bị cảnh sát lưu lại đơn độc hỏi chuyện. Bởi vì ta làm ác mộng A, trong mộng kia cổ thi thể cầu ta giúp nàng, đem nàng từ tường đào ra. Bảo bảo vẻ mặt thiên chân vô tội mà nói. Nghiêm túc điểm. Nếu không phải án kiện thực nghiêm túc, cảnh sát đều sắp bị nàng chọc cười. Nào có người bởi vì một giấc mộng, liền đi gõ tường. Hơn nữa cái này cách nói không khỏi quá huyền huyễn một ít. Nếu trên thế giới này thật sự có quỷ, quỷ còn sẽ báo mộng. Nàng hà tất tìm một cái cái gì cũng đều không hiểu đại một nữ sinh. Dứt khoát báo mộng cấp cảnh sát, thuận tiện chỉ ra và xác nhận hung thủ thì tốt rồi. ta nói chính là lời nói thật a. Bảo bảo bỗng nhiên có chút tưởng niệm lầm trung thúc thúc, có hắn ở, chính mình liền không cần làm bộ tiểu bạch thỏ. Đâu, cái này nữ sinh là Lan Thủy Huệ, thi thể ít nhất đã chết 3 năm, lúc ấy nàng còn ở quê quán đi học đâu, không có khả năng chạy đến tỉnh đại tới giết người. Có một cái cảnh sát đã triệu tập tới rồi bảo bảo học tịch hồ sơ, ở cái kia phụ trách hỏi chuyện cảnh sát bên thai nhỏ giọng nói. thật sự là thi thể bị phát hiện vị trí quá mức bí ẩn người bình thường như thế nào sẽ nhàm chán tạp trường học ký túc xá buồng vệ sinh mặt tường dựa theo cảnh sát nhiều năm pha án trải qua phát hiện thi thể người rất nhiều khả năng cùng người bị hại tử vong có quan hệ hoặc là cảm kích người trí chí nhất chính là bảo bảo tuổi tắc cùng với nàng nơi cư trú đều biểu hiện nàng không quá khả năng cùng chết ở tỉnh đại người bị hại có cái gì liên hệ đương nhiên Hết thể phán đoán vẫn là đến chờ đến người bị hại thân phận bị xác định. Đâu? Cái này vê đút cờ thật sự mang tà. Vừa mới chúng ta cấp mấy nữ sinh làm ghi chép, nghe nói không ngừng một học sinh ở nửa đêm thượng vê đút cờ thời điểm nghe được dị vang. Ngày hôm qua còn có một học sinh bị dọa đến đưa đi bệnh viện đâu? Ta điều ra ngày hôm qua kia phân ghi chép, theo cái kia nữ sinh cách nói, nàng nghe được có người ở tường một khắc mặt không ngừng đánh mặt tường. Nói nói, Cái kia cảnh sát nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nếu cái kia học sinh không có nói sai, như vậy gõ tưởng rốt cuộc là người, vẫn là quỷ đâu. Đi trước điều tra một chút gần 3 năm mất tích dân cư, tận khả năng từ cùng tỉnh rất có quan nhân viên tìm. Thi thể bị xây ở tỉnh đại nữ túc hẳn là không phải trung hợp, bằng hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm tới xem, người chết hoặc là hung thủ hẳn là cùng tỉnh rất có quan. 3 năm trước đây chúng ta trường học có một cái đại bốn nữ sinh mất tích. nàng kêu lưu triệu nam các ngươi có thể kiểm tra đối chiếu sự thật một chút nữa thi có phải hay không cái kia mất tích nữ sinh bảo bảo Đỗng nhiên chen vào nói nàng trong miệng lưu triệu nam đúng là sử luận lao sư cố viễn bạn gái cũ kia cũng là người chết ở trong ngộng nói cho ngươi lớn tuổi cảnh sát nhướng mày thế giới quan bị nhất định điên đảo không có bảo bảo lắc lắc đầu kỳ thật nàng cũng không thể hoàn toàn khẳng định đối phương có phải hay không lưu triệu nam ừ Chuyện của ngươi còn không có giải quyết đâu. Cảnh sát sụ mặt, ngươi có biết hay không ngươi gõ chính là một mặt thừa trọng tường. Nếu không phải ngươi đánh bậy đánh bạ phát hiện một cọc giết người án, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hành vi đã nghiêm trọng nguy hại ở tại này một đống phòng ngủ sở hữu học sinh. Hán khuyết đại nguy hại tính, một đống ký túc xá thừa trọng không đơn giản ở kia một mặt tường thể thượng. Nói nữa, bảo bảo gõ rất tường thể diện tích rất ít, cũng không có hư hao bên trong kết cấu bằng thép. Chỉ cần hậu kỳ thỉnh một cái chuyên môn kiến trúc kết cấu sư chữa trị, liền sẽ không đối thừa trọng tạo thành ảnh hưởng. Bất quá lời tuy như thế, nên giáo dục vẫn là đến giáo dục, bằng không đứa nhỏ này chỉ sợ đến càng thêm vô pháp vô thiên. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Bảo bảo chân thành mà thừa nhận chính mình sai lầm. Cảnh sát lại giáo huấn nàng vài câu, nói cho nàng lúc sau một đoạn thời gian đừng rời khỏi tỉnh thành, tùy thời phối hợp cảnh sát hỏi chuyện. Sau đó liền đem người thả. Tình đại ký túc xá nữ đút cờ tường trong cơ thể phát hiện một khối tử vong thời gian ở 3 năm tả hữu nữ thi. Cái này tình huống quá ác liệt, trường học lãnh đạo nửa đêm đều bị một chiếc điện thoại đánh thức. Bọn họ càng để ý tử thi thân phận, cùng với đối phương thi thể vì cái gì sẽ xuất hiện ở ký túc xá nữ tường thể. Bọn họ yêu cầu cảnh sát nhanh lên đến ra một cái kết quả, hào cấp xã hội cùng với học sinh, học sinh ra trưởng một công đạo. Đến nỗi cái kia nửa đêm không ngủ được gõ tường phát hiện thi thể học sinh có phải hay không hẳn là bị xử phạt, đã không phải bọn họ lập tức nhất để ý sự tình. Có lẽ là bảo bảo cùng ngày rạng sáng ghi chép cấp vị kia cảnh sát để lại khắc sâu ấn tượng, đối phương trước tiên liền bắt đầu điều tra 3 năm trước đây bị định vì mất tích dân cư Lưu Triệu Nam. Bọn họ thông qua thăm viếng, tìm được rồi năm đó cùng Lưu Triệu Nam quan hệ còn tính chặt chẽ mấy cái đồng học. bao gồm Lưu Triệu Nam phía trước đối tượng cố Viễn tới Cục Cảnh sát nhận thi. Bởi vì hơn phân nửa thi thể bị phong ở xi si mang duyên cớ, nữ thi bảo tồn còn tính hoàn hảo, đặc biệt là trên người một ít vật liệu may mặc, còn có thể nhìn ra năm đó bộ dáng. Cố Viễn trước hết nhận ra tới, đó chính là hắn 3 năm trước đây không từ mà biệt bạn gái Lưu Triệu Nam. Ở hắn lúc sau, Lưu Triệu Nam đã từng bạn cùng phòng cũng lục tục cấp ra đáp án, đối phương hẳn là chính là Lưu Triệu Nam không sai. hơn nữa pháp y cấp ra giám định kết quả đối phương thân cao hình thể cùng lưu triệu nam cá nhân hồ sơ chung ký lục giống nhau đang đợi liên hệ thượng cha mẹ nàng làm một chút giờ nờ a so đối sau là có thể hoàn toàn khẳng định thân phận của nàng cảnh sát phá án tốc độ thực mau ở thi thể bị tìm được ngày thứ tư liền phá hoạch này cùng nhau 3 năm trước đây phát sinh giết người án lưu triệu nam thi thể bị tìm được địa phương thực đặc thù là ký túc xá nữ lâu vlog ngay từ đầu Cảnh sát liền đem điểm này coi là mấu chốt tính manh mối. Căn cư phía trước hỏi phóng học sinh làm hạ ghi chép ghi lại, này một đống nữ túc lầu ba buồng vệ sinh vòi nước thường xuyên ra vấn đề, chính là hậu cần chốt thà rằng vẫn luôn đổi mới vòi nước, cũng không muốn tạc tưởng hoàn toàn kiểm tu ống dẫn. Hậu cần chỗ phó chủ nhiệm là người chết lúc ấy bạn trai hiện tại thế tử, ba năm trước đây điên cuồng theo đuổi cố viễn, cùng người chết là tình địch quan hệ, thân phận của nàng vốn dĩ liền mẫn cảm. Hơn nữa nàng vẫn luôn cản trở tạc tưởng kiểm tu hành vi, lúc ấy đã bị cho rằng có trọng đại gây án hiểm nghi khả nghi nhân vật. Nhất trí mạng chứng cứ là xi măng trên tường một quả vân tay, lúc trước ở đem thi thể tàng nhập tường nội sau, nàng bởi vì quá mức hoảng loạn, ở xi măng thượng để lại một nửa dấu bàn tay, kia bộ phận xi măng khô giáo sau, đem vân tay hoa văn hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Có lẽ là chứng cứ vô cùng xác thực, hung thủ suy sụp thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyên lai tốt nghiệp ngày đó nàng tìm được người chết, tưởng khuyên đối phương rời đi cô viễn, hai người ước ở còn không có hoàn toàn hoàn công ký túc xá nữ, người chết không muốn, còn trách cứ hung thủ đê tiện vô sỉ, nàng nhất thời xúc động phẫn nộ, ở người chết rời đi khi dùng gạch phách về phía nàng đầu. Lúc ấy người chết mất đi, nàng nghĩ, nếu nàng biến mất, không chuẩn cố viễn là có thể tiếp thu chính mình, vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dùng xi si măng đem nàng chặt chẽ đổ bê tông ở vết đút cờ tường thể chi gian. Ngày hôm sau tới công tác công nhân cũng không có phát hiện manh mối, tiếp tục lúc sau công trình. Ngay lúc đó Lưu Triệu Nam còn chưa chết đấu, nàng la tỉnh lại sau, lại bị không ngừng ngưng thật xi si măng áp bách lồng ngực, ở hít thở không thông trung, ngạnh sinh sinh bị đau chết. Nàng tay phải còn bảo trì gõ tường động tác, đáng tiếc nàng không có chờ đến cái thứ nhất bắt đầu làm việc công nhân, cứ như vậy tại đây mặt tường phong lớn 3 năm. Tin tức này lập tức che giấu phía trước bảo bảo tạp tường tin tức, năm đó yêu hận tình thủ, lại một lần ở học sinh lão sư chi gian truyền lưu. tình hành bế quan tu dưỡng mấy ngày, rốt cuộc nhịn không được muốn tới trường học nhìn xem trong khoảng thời gian này thành quả. Làm hắn không tưởng được chính là chính mình ẩn dưỡng quỷ không có, quỷ thi thể còn bị cảnh sát cấp mang đi. Hắn du tẩu ở giáo khu, nghe xong sự tình ngọn nguồn. Thật quá đáng. tình hành khi đến nôn ra máu. Mọi người đều là tu Phật tu nói huyền môn người chồng, gặp được quỷ quái sao lại có thể kêu cảnh sát đâu, cái này hoa ra tiểu quỷ căn bản là không ấn lẽ thường ra bài. Đê tiện, thật sự là đê tiện. bảy 70 cả nhà đương thần côn nhật tử 32. Lá gan của ngươi thật sự là quá lớn. Người khác không biết, thuần minh còn có thể không biết sao, trước mắt vị này trang vô tội tiểu nha đầu rõ ràng chính là nhìn thấy gì, mới có thể nửa đêm cầm thiết chủ y đi vê đúp cờ tạc tường. Thuần Minh nhưng thật ra muốn quản quản nàng, nhưng đối mặt tiểu cô nương ngoan ngoãn manh manh nhìn chính mình ánh mắt, thật lâu sau sau mới nghẹn ra như vậy một câu không đau không ngứa nói. Hắn không biết như thế nào giáo huấn người, cũng sợ giáo huấn quá nặng, đến lúc đó chọc đến nàng khóc nhẹ. Ai làm ta thấy, tổng không thể mặc kệ đi. Bảo Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Trước không nói những cái đó, đến xem ngươi tranh chân dùng, trước đó thuyết Minh Nga, bản nhân chịu được khen. chịu không nổi phê bình bảo bảo gỡ xuống bàn vẽ mặt trên cái kẹp đem trên cùng kia trương họa bắt lấy tới đưa tới thuần minh trên tay hình ảnh chung một thiếu niên đứng ở cây đa phía dưới ánh mắt nói không nên lời ôn nhu ngày đó rời đi thời điểm thuần minh đã thấy được bức họa non hình biết bảo bảo họa kỹ thực hảo chẳng qua hôm nay đưa tới trong tay hắn này bức họa lại so với kia thiên nhiều điểm đồ vật một cái ước chừng hoạch đào lớn nhỏ quy bản tiểu nhân đứng ở trên vai hắn Nghiêng thân mình, giống như ở bên thai hắn nói chuyện. Tiểu nhân bụ bấm, chắt một cái viên đầu, rõ ràng chính là bảo bảo thu nhỏ lại bảnh trứng bảng. Không phải một chút đáng yêu, thuần minh đã quyết định, muốn đem này bức họa phiếu lên, treo ở giữa cái bản kia mặt trên tường. Cái này, thuần minh chính bắt hết ốc muốn khen vài câu thời điểm, dư Quang vừa lúc thấy được bản vẽ thượng một khắc trương bức họa. kia trương trên bức họa lão nhân, có chút quen mắt. Người này... Ngươi là từ đâu nhìn đến? Tịch không lão hòa thượng tìm hắn cái kia sư huynh, đương nhiên cũng không phải lang thang không có mục tiêu tìm kiếm. Bọn họ sư huynh đệ chúng có một cái am hiểu vẽ tranh người, đem tịch hành tranh chân dung vài phân, ra cửa bên ngoài sư huynh đệ cùng với sư điệt nhóm trong tay đều có một phần. Thuần Minh không ngừng một lần ở sư phó trên người nhìn đến quá kia trương bức họa, biết đối phương thân phận. Bảo bảo họa người nam nhân này tuy rằng so sư phó bức họa trung nam nhân già nua rất nhiều. Nhưng kia quen thuộc mặt bộ hình dáng, cùng với cánh mũi bên cạnh kia một viên nốt dồi đen, đều chứng minh này vô cùng có khả năng là cùng cá nhân. Lại nói tiếp, người này cùng trong vê đút cờ cái kia nữ quỷ còn có điểm quan hệ đâu. Bảo bảo cau mày, đem bạn cùng phòng trên tay xuất hiện mấy cái quỷ dị tay thẳng sự tình đơn giản tự thuật một lần. Hắn giống như muốn đem cái kia hàm đoan mà chết nữ nhân luyện hóa thành khôi quỷ. Cũng không phải mọi người sau khi chết đều có thể biến thành lệ quỷ. chứ bỏ sinh thời có cực hạn đoán căm ghét cùng chấp niệm ngoại còn muốn xem linh hồn nơi khí chàng bằng không vài thập niên trước kia một hồi thế giới đại chiến chỉ sợ sớm đã làm mọi người tồn tại địa phương đều trải rộng lệ quỷ bị phong ở tường thể nữ thi xác thật có rất lớn oán niệm khí chàng thủy quản chính là bị này cổ khí chàng ảnh hưởng bởi vậy hủ bại tốc độ xa xa vượt qua bình thường thủy quản ngẫu nhiên này cổ oán niệm khí chàng cũng sẽ hình thành một cái ảo giác từ trường Ở bảo bảo không có tới tỉnh đại phía trước cũng có mấy nữ sinh nửa đêm thượng vê đút cờ bị dọa đến, nói là nhìn thấy vòi nước đổ máu, kỳ thật chính là bị ảo giác từ trường ảnh hưởng. Cái kia quỷ dị lão nhân tựa hồ muốn dùng kia mấy cái lắc tay đánh thức cái kia nữ quỷ, hắn sát thật thiếu chút nữa liền thành công, chẳng qua không chờ lệ quỷ thức tỉnh, thi thể đã bị bảo bảo từ tường bên trong khai quật ra tới, hơn nữa đưa hướng dương khi tràn đầy cảnh sát cục. Nguyên bản từ trường bị phá hư. Lệ quỷ hình thành điều kiện cũng liền không có. Nếu là lại vãn một bước, lệ quỷ lấy ra khỏi lồng hấp, chỉ sợ ký túc xá nữ không đơn giản chỉ là mấy nữ sinh bị dọa ngất đơn giản như vậy, không hề lý trí khôi quỷ sẽ cắn nuốt sở hữu có thể bổ dưỡng chính mình quỷ phách đồ ăn, chỉ sợ ký túc xá nữ sẽ có không ít học sinh vì thế bỏ mạng. Ngươi là nói, người này xuất hiện ở tình đại. Thuấn Minh biểu tình nháy mắt khó coi lên. Sư phó đau khổ tìm kiếm phản bội miếu sư huynh cư nhiên xuất hiện ở hắn cùng bảo bảo bên người, hơn nữa đối phương cô ý bán cho bảo bảo bạn cùng phòng như vậy tà ám tay thẳng, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Hắn nhớ rõ sư phó nói qua, hắn cái kia sư huynh pháp lực cũng không ở hắn dưới, hơn nữa hắn mấy năm nay tu hành tà thuật, công lực ngày tiến ngàn giảm, còn có rất nhiều khó lòng phòng bị âm tà thủ đoạn, chỉ sợ không phải hắn cùng bảo bảo có thể đối phó. Thuần Minh cùng Bảo Bảo đơn giản tự thuật một chút cái kia lão nhân thân phận, sau đó chạy nhanh cấp sư phó đánh một chiếc điện thoại, thông chí hắn tin tức này. Cái gì? Người sư huynh phải đối Bảo Bảo xuống tay. Hoa nương nương vừa nghe kia còn phải, lập tức liền chuẩn bị xuất phát đi trước tỉnh thành. Hoa tiểu liếm kích động cực kỳ, đối nó no tới nói Bảo Bảo chính là một cái di động linh khí kho, liếm một ngụm, thần thanh khí sảng, liếm hai khẩu ngay tại chỗ thăng thiên. Mấy ngày nay bảo bảo không ở nhà, một ngụm linh khí đều liếm không đến, nó nguyên bản đầy đặn to mọng hình thể đều bắt đầu từ từ thon thả. Chó con nhảy a nhảy a hận không thể hiện tại liền bay đến tiểu chủ nhân bên người. Hoa đạo hữu, chúng ta binh chia làm hai đường, các ngươi trước xuất phát đi tình đại, ta muốn đi liên lạc vài vị sư huynh đệ, lúc này đây, nhất định phải đem hắn chóc nã trở về chùa trong miếu, tiếp thu trừng phạt. Lao hòa thượng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn gái kia sư huynh sẽ như vậy để tiện, cư nhiên đối hai đứa nhỏ xuống tay. Cũng là hắn sơ sót, quên mất người kia sớm đã không phải năm đó nhị sư huynh. Xong việc, ta nhất định hướng nhị vị bồi tội. Tuy rằng hắn vị kia sư huynh sở dĩ sẽ theo dõi bọn họ quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì hoa nương nương bọn họ phá hủy hắn phía trước dùng bản mạng tinh huyết bố trí ẩn dưỡng khôi quỷ phụ trú. Nhưng xét đến cùng. Nếu không phải bọn họ trong miếu không có kịp thời đem cái này phản nghịch đồ đệ chóc nã trở về, này hết thể cũng đều sẽ không đã xảy ra. Lao hòa thượng cười khổ, việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực cho tội. Hắn đối hoa nương nương hai người bản lĩnh rất có tin tưởng, bởi vậy làm hai người đi trước một bước, hắn muốn đi chiêu tề càng nhiều nhân thủ bày trận, lúc này đây, cũng không thể làm hắn lại chảy mất. Hoa doanh bà lười đến nghe này đó lời khách sáo, xua xua tay. cùng thịnh vô khôn hai người lấy thượng tiền bế lên phì đôn đôn hoa tiểu liếm liền cũng không quay đầu lại mà chạy bảo bảo còn không biết hoa mẹ khôn ba đã ở chạy tới tỉnh đại trên đường nàng cầm bàn vẽ một đường trầm tư hướng nữ túc đi đến a di nguyên bản vị kia túc quản mãi mãi đâu nàng một đường tâm sự nặng nề mà đi đến ký túc xá hạng đột nhiên phát hiện nguyên bản lúc này hẳn là ở phòng trực ban mang kính viễn thị nhìn ra vào ký túc xá học sinh túc quản mãi mãi cư nhiên không còn nữa Thay thế chính là một vị khác bốn 40 tuổi ăn mặc màu lam túc quản chế phục trung niên nữ tử. Ngươi là nói từ a đi, nàng sinh bệnh, về sau này đống ký túc xá công tác đều giao cho ta phụ trách. Tân nhiệm túc quản a di nói làm bảo bảo trong lòng nhảy dự. Sinh bệnh, nghiêm trọng sao? Nàng vội vàng truy vấn. Cũng không thể nói nghiêm trọng không nghiêm trọng, lao thái thái tuổi lớn, tinh thần đầu không được, hiện tại liền ở chúng ta trường học giáo bệnh viện ở. Nữ nhân lắc lắc đầu, lão thái thái năm nay đã hơn 70 tuổi, kỳ thật nàng cũng không có sinh cái gì nghiêm trọng tật xấu, chỉ là số tuổi thọ tới rồi, các loại khí quan dần dần không được việc, hiện tại liền ở tại giáo bệnh viện, ngao nhật tử đi. Nàng kỳ thật rất xem không rõ cái kia lão thái thái, ngần ấy năm một người lẻ loi, cũng không tìm cái bạn, hiện tại sắp chết, bên người liền cái bồi người đều không có, nàng cả đời này đến tột cùng sống cái gì đâu. Cũng là trường học còn có điểm nhân tình vị, làm nàng ở giáo bệnh viện ở, ngày thường làm hộ sĩ coi chứng chút, một ngày tam cơm cũng có người từ nhà ăn đánh hảo cho nàng đưa qua đi, bằng không, một cái không có con cái vô bạn già lao thái bà, lúc này đói chết bệnh chết ở trong nhà cũng không ai biết. Nguyên bản chuẩn bị hồi phòng ngủ bảo bảo lập tức xoay phương hướng, chiều giáo bệnh viện chạy tới. Ở giáo bệnh viện bên ngoài, bảo bảo lại thấy được cái kia ăn mặc quân trang nam nhân. Đối phương đứng ở giáo bệnh viện đối diện kia đống khu dạy học hạ, nhìn xa giáo bệnh viện mô gian cửa sổ. Bảo bảo dưng bước chân, lặng lặng nhìn hắn một cái. Nàng há miệng thở dốc, muốn hỏi hắn vì cái gì không đi phòng bệnh thăm lao Thái thái. Nhưng là thực mau nàng liền nghĩ tới nguyên nhân. Người quỷ thu đồ, quỷ vật từ trường sẽ đối nhân thể tạo thành ảnh hưởng, thời gian dài cùng quỷ vật ngốc tại cùng nhau. Mặc dù đối phương không có hại người tâm tư, thân thể cũng sẽ dần dần suy bại đi xuống Hắn khả năng chính là đã biết điểm này, mới luôn là xa xa mà nhìn túc quản mãi mãi. Nay phân ái, thực chấp nhất, lại thực khắc chế. Bảo bảo nhắm lại miệng, lập tức chiều giáo bệnh viện đi đến, quả nhiên, túc quản mãi mãi liền ở cái kia quân trang nam nhân nhìn xa kia gian trong phòng. Ở bảo bảo đuổi tới thời điểm, vừa lúc có hai nữ sinh từ phòng bệnh ra tới, các nàng cùng bảo bảo là cùng đống ký túc xá, biết túc quản mãi mãi sinh bệnh sau, riêng lại đây thăm. Lúc trước từ lâm thị lấy lưu lại đương túc quản vì điều kiện đồng ý phá bỏ và di rời, nhưng này ba năm tới, nàng thật thật sự sự hoàn thành túc quản công tác, hơn nữa làm mỗi một cái ra vào ký túc xá nữ sinh đều cảm nhận được trưởng bối quan tâm cùng từ ái. Bảo bảo, người tới rồi. Nhìn đến bảo bảo lại đây, lao thái thái cười nhưng vui vẻ, vội vàng hướng về phía nàng với tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên người tới. Bảo bảo chú ý tới. Chính mình phía trước cấp lao thái thái họa kia phó họa, liền treo ở nàng đầu giường, chỉ cần giơ tay, là có thể đem bức họa gỡ xuống tới, phùng ở trước ngực tiểu tâm suy sờ kia trương gương mặt. Người đứa nhỏ này lá gan thật là quá lớn, như thế nào có thể bởi vì làm ác mộng, liền đem vê nút cờ tưởng cấp tập đâu nếu không phải đánh bậy đánh bạ thật sự tìm được một khối thi thể, chỉ sợ trường học đã sớm cho người ghi lại vi phạm nặng xử phạt. Từ lâm thị nắm bảo bảo tay. Ô Nhu lại không mất nghiêm khắc mà trách cứ nói. Nãi nãi, kỳ thật không phải mộng, ta từ nhỏ là có thể thấy rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật, tường bên trong người, là ta nhìn đến. Ở vào cửa phía trước, nàng riêng tìm được rồi giáo bệnh viện đại phu dò hỏi tốc quản mãi mãi tình huống. Đối phương nói, lao thái thái các hạng khí quan đã bắt đầu suy kiệt, nàng bản nhân cự tuyệt đi đại bệnh viện làm như muối bỏ biển cứu trị. Bọn họ đánh giá, lao thái thái cũng liền này mấy tháng thọ mệnh. Phía trước vẫn luôn có điểm do dự bà bảo, bảo, rốt cuộc làm hạ quyết định, nàng không thể làm lao thái thái ôm tiếc nuối rời đi. Bao gồm này bức họa, kỳ thật ta cũng không hoàn toàn là dựa theo ngươi miêu tả họa ra hòa người, mà là ta đã thấy hắn, rất nhiều lần, liền ở chúng ta trong trường học mặt. Bảo bảo chỉ vào lao thái thái bên người kia phó bức họa, nghiêm túc mà nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Từ lâm thị đầu trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, giống như nghe không hiểu tiếng người. Ngươi nói, ngươi gặp qua hắn, không tự giác, thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, bảo bảo có thể cảm nhận được lao thái thái nắm nàng đôi tay bắt đầu dùng sức, chào nàng, có chút đau. Ân, hắn ăn mặc tiểu cũ con trang, nhìn qua 18 chín tuổi bộ dáng, bộ dáng cùng bức họa chung giống nhau. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu, vừa mới ta đi đến giáo bệnh viện thời điểm, còn nhìn đến hắn đứng ở giáo bệnh viện bên ngoài, liền nhìn này phiến cửa sổ. 18-9 tuổi, 18-9 tuổi. Lao thái thái buông ra nắm nàng đôi tay, che mặt khóc nức nở. Năm ấy hắn đi thời điểm, vừa lúc quá xong 17 tuổi sinh nhật, 18-9 tuổi, 18-9 tuổi. Nguyên lai ở nàng còn ở khát khao hai người tương lai khi, bọn họ cũng đã không có về sau. Ta muốn gặp hắn, ngươi có thể để cho ta thấy thấy hắn sao? Từ lâm thị cầu xin mà nhìn bà bảo, ta liền muốn gặp hắn một mặt, vì này một mặt, ta đợi 61 năm. Nàng nghĩ tới đối phương khả năng đã chết, cũng nghĩ tới đối phương có lẽ còn sống. Ở trên thế giới một cái khác góc, duy độc không nghĩ tới, đối phương nguyên lai vẫn luôn lấy một loại khác phương thức, làm bạn ở bên người nàng. Ta có thể thử xem. Lúc trước nàng cũng thành công làm tưởng Huệ Linh gặp được lệnh lệnh, bảo bảo tưởng thử một lần, nhìn xem có thể hay không làm này. Đối si thủ đối phương 60 nhiều năm lão nhân, nhìn thấy lẫn nhau. Lão thái thái lại khóc lại cười. Năn nỉ bảo bảo thế nàng đổ một chậu nước, nàng rửa rửa mặt, lại dùng lược nước chấm, chải trải tóc, nàng thậm chí còn cẩn thận dẹ dặt mà từ phòng bệnh trong ngăn tủ lấy ra một cái trang sức hộ, run rẩy mà từ bên trong lấy ra một bộ phỉ thúy hoa thai cùng một cái kim vòng tay mang lên. Nàng ra rồi, nhìn trong gương đã thu thập thập phần sạch sẽ chỉnh tề chính mình, Lão thái thái bỗng nhiên có chút khiếp đảm, nàng đã không phải năm đó cái kia xinh đẹp tiểu cô nương. mà hắn giống như còn là đã từng bộ dáng, Hiện tại chính mình cùng hắn đứng ở một khối, giống như là tôn tử cùng nãi nãi. Chính là lại như thế nào ghét bỏ chính mình, lao thái thái cũng tưởng tái kiến hắn một mặt. Bảo bảo đi vào dưới lầu thời điểm, cái kia thanh niên quân nhân còn đứng tại chỗ. Nãi nãi muốn gặp ngươi, ta có thể giúp các ngươi. Đi ngang qua người đương bảo bảo là kịch xã đoàn, ở đối với không khí luyện lời kịch, còn tò mò mà nhìn thoáng qua. Thanh niên quân nhân đã đoán được bảo bảo có thể thấy hắn, lại không có nghĩ tới, bảo bảo có năng lực làm vị hôn thê cũng thấy chính mình. Hắn không biết chính mình là như thế nào trở về, ngay từ đầu thời điểm, hắn thực kích động, ngày đêm làm bạn ở vị hôn thê bên người, nhìn nàng đau khổ chờ chính mình trở về, thậm chí còn tưởng nói cho nàng, đừng đợi, tìm một cái có thể đối xử tử tế nàng nam nhân gả cho đi. Nhưng là nhật tử một hồi. Hắn phát hiện nguyên bản thân thể còn tính khỏe mạnh vị hôn thê bắt đầu thường xuyên sinh bệnh, thân thể mắt thường có thể thấy được suy yếu xuống dưới, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ chính mình không thể ly nàng thân cận quá. Từ đó về sau, hắn chỉ dám đứng xa xa nhìn nàng, ngày ngày đêm đêm cách một bức tường, đau lòng mà nghe nàng khóc nước nở thanh. sáu 60 năm, hắn nhìn nàng từ nguyên bản tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, biến thành hiện tại cái này già mua hiền lành lao phụ nhân, nhìn nàng cười. Khóc lóc, một mình căng quá nảy 60 năm mưa mưa gió gió. Hắn thật muốn nói cho nàng, đừng đợi, hắn không về được. Cảm ơn ngươi. Hắn không có nghĩ tới, nàng rốt cuộc có thể nhìn đến chính mình. Bảo bảo mang theo thanh niên quân nhân đi vào phòng bệnh, Lao Thái Thái biết chính mình ái nhân liền ở bên cạnh, nàng trở nên có chút ngượng ngùng, cũng có chút kích động. Bảo bảo nắm lấy Lao Thái Thái tay, nhắm mắt lại, đem một bộ phận năng lực chuyển vận đến Lao Thái Thái trên người. Dần dần, lão thái thái có thể thấy, nàng nước mắt rào rạt mà từ hốc mắt chung mánh liệt mà xuống. Bảo bảo bung tay, lặng lẽ đi ra ngoài, giúp bọn hắn đóng cửa lại. Nàng ngồi ở hành lang hai sườn ghế dựa thượng, nghe không được bên trong nói chuyện. Chờ nghỉ về nhà sau, nàng muốn ở lão đạo lưu lại điển tịch thượng ký lục một bút, nguyên lai làm quỷ quái lưu tại dương thế gian chấp nghiệm trừ bỏ oán căm ghét, còn có cực hãn ái. Loại này chấp nghiệm thuần túy bằng thẳng. trách không được nàng ngay từ đầu nhìn thấy cái kia quân trang thanh niên thời điểm chưa từng có đem đối phương hướng quỷ vật phương hướng phỏng đoán ước chừng qua một tiếng rưỡi bảo bảo nghe được lão thái thái kêu gọi nàng thanh âm chờ nàng đi vào thời điểm quân trang thanh niên đã không còn nữa cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi lão thái thái liên tục nói lời cảm tạ có lẽ là 60 nhiều năm chấp niệm một sớm trừ khử lão thái thái sắc mặt nhìn qua hồng nhuận rất nhiều khoe mắt đuôi lông mày đều mang theo xuân ý Phảng phất lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. kia một năm hắn đi thời điểm cùng ta nói. Chờ năm sau trong viện kia một cây lá cây bạch quả thất bại. Hắn liền trở về cưới ta. Ta đợi một năm lại một năm nữa. Cũng chưa có thể chờ đến hắn trở về. Rất nhiều người đều khuyên ta đừng đợi. Bao gồm cha mẹ ta. Bọn họ đều nói. Hắn khả năng đã chết. Cũng có thể ở bên ngoài một lần nữa tìm cách mạng bạn nữ Ta không tin. Vì thế ta rời đi chính mình ra. Đi tới nhà hắn. Thay thế hắn phụng dưỡng song thân, từ đó về sau, ta liền thành từ lâm thị. Nguyên lai lão thái thái cùng hắn là một khối lớn lên thanh mai trúc mã, hai người liền ở tại một cái ngõ nhỏ, cha mẹ hai bên vẫn là bằng hữu, bởi vì hai đứa nhỏ cảm tình hảo, dứt khoát thế bọn họ định ra việc hôn nhân, chỉ chờ nàng 16 tuổi năm ấy thành thân. Chính là phía trước thế cục càng ngày càng không xong, chiến tranh khủng hoảng lan tràn tới rồi bọn họ nơi này, thanh niên một khang nhiệt huyết, hắn niệm quá thư. Thượng chính là trường quân đội, quốc nạn vào đầu, nghĩa vô phản cố mà lựa chọn thòng quân ba quốc. Rời đi thời điểm, thanh niên nói cho nàng, chờ hắn ba năm, nếu ba năm sau hắn không có trở về, cũng đừng lại đợi. Nhưng là ba năm nào đủ a? vì kia một cái hứa hẹn, từ lâm thị đợi một cái lại một cái ba năm. Những người đó đều thay ta không đáng giá, cảm thấy ta cả đời này sống uổng phí, xác thật, ta cả đời này có rất nhiều hối hận sự tình. Nhưng kia tuyệt đối không phải không có thành thân, không, có hài tử, mà là hối hận tuổi trẻ khi quá mức khí thịnh, ngỗ nghịch cha mẹ, làm cho bọn họ vì ta nhọc lòng khổ sở nửa đời người. Từ Lâm thị xoa xoa nước mắt, ta đợi hắn 61 năm, hắn thủ ta 59 năm, không còn có so với ta càng hạnh phúc nữ nhân, ta cả đời này, giá trị thật sự đáng giá. Mãi cho đến bảo bảo rời đi thời điểm, lão thái thái trên mặt đều treo sán lạn tươi cười. phản phất giống như một cái tình đầu sơ khai thiếu nữ. Cố viễn, ngươi hận ta sao? Trại tạm giam, tưởng anh cách pha lê nhìn đối diện thanh niên, rơi lệ lời mặt. Ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là muốn cho nàng rời đi ngươi, không cần chậm trễ ngươi tiền đồ, là nàng thật quá đáng, vẫn luôn mắng ta, ta mới sinh khí giết nàng, chúng ta ba năm phu thề, cầu xin ngươi không cần bởi vì nàng hận ta hảo sao. Mặc dù lúc này, Thường anh trong lòng quan trọng nhất vẫn là cái này trượng phu, mặc dù nàng biết, nàng phụ thân bởi vì nàng bị điều tra xét duyệt, hiện tại toàn bộ tưởng ra đều bởi vì ra nàng như vậy cái giết người phạm không dám ngẩng đầu. Bao gồm nàng chính mình, ít ngày nữa liền phải bị thẩm phán, bởi vì hành vi phạm tội ác liệt, vô cùng có khả năng bị phán trường kỳ giam cầm thậm chí tử hình. Nhưng nàng nhất để ý, vẫn là chính mình trượng phu có thể hay không hận nàng. ta sao có thể không hận ngươi đối diện nam nhân lại có vẻ có chút tuyệt tình hắn trong mắt tràn ngập căm ghét nhưng nhìn kỹ giống như lại có chút không đành lòng tường anh cùng hắn sinh sống 3 năm tự giác thực hiểu biết nam nhân mỗi một cái biểu tình đương nàng nhìn đến kia một kia không đành lòng khi kích động cực kỳ cảm thấy này chính mình nhiệt tình đều không phải là không có hòa tan hắn kia viên lạnh băng tâm hắn trung quy vẫn là bị hắn cảm động tường anh chỉ là hận cái kia phát hiện thi thể nữ học sinh Nếu không phải nàng, có lẽ đời này đều không có người biết năm đó kia kiện giết người án, chính mình sẽ cùng trượng phu hạnh phúc quá xong quãng đời còn lại. Hắn mới vừa bắt đầu yêu nàng, bọn họ còn không có hài tử, tưởng anh không cam lòng cực kỳ. Ta chỉ là quá yêu ngươi, lưu triệu nam trừ bỏ một khuôn mặt, địa phương nào so với ta cường. Bên người nàng còn có một đám kéo chân sau người nhà, lúc trước ngươi nếu là cùng nàng ở bên nhau, ngươi đời này đều sẽ bị nàng liên lụy. Ta không hối hận giết nàng, ít nhất ở nàng sau khi chết ta đương ngươi ba năm thế tử. Thường anh có chút điên khủng, cũng có chút si cuồng Cố viễn, ngươi hận ta đi, đời này đều chớ quên ta. Nàng thật sự là ái thảm người nam nhân này, kỳ thật nàng trong lòng biết, cố viễn sẽ ở lưu triệu nam sau khi mất tích lựa chọn cùng nàng ở bên nhau. Rất lớn trình độ là bởi vì nàng gia đình bối cảnh. Nhưng là không sao cả, bởi vì người nam nhân này thật sự quá mức hoàn mỹ. Cùng hắn ở bên nhau ba năm, đối phương thời thời khắc khắc đều rất tinh tế thực tri kỷ, làm nàng cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc. Nếu không phải sự việc đã bại lộ, bọn họ khẳng định cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc đi xuống. Đã đến giờ, cảnh ngục ở một bên gõ gõ cành côn, sau đó hai người tiến lên mang theo tưởng anh rời đi. Ở nàng rời đi sau, cố viễn hai mắt vô thần mà nhìn chân nhà, cái này từ trước đến nay chú trọng hình tượng đại học lao sư. Giờ phút này suy sút cực kỳ, hảo sau một lúc lâu, mới đứng lên, lảo đảo rời đi. Không có vấn đề. Liên ở phòng bên cạnh, phụ trách cái này án kiện mấy cái cảnh sát bàng quan hai người đối thoại toàn quá trình. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm hai người biểu tình, không buông tha bất luận cái gì một cái rất nhỏ cảm xúc. Ở cố viễn rời đi sau, mấy người hoàn toàn đánh mất đối hắn hoài nghi. Kỳ thật ngay từ đầu tưởng anh nhận tội sau bọn họ còn có điều hoài nghi. Bởi vì mặc dù tưởng anh là hung thủ, cũng không đại biểu hung thủ chỉ có nàng một người. Cố viễn hiểm nghi đồng dạng rất lớn, lúc ấy tỉnh đại nhân tất cả đều biết Lưu Triệu Nam là hắn đối tượng, nếu Lưu Triệu Nam ở thời điểm cố viễn liền cùng nàng chia tay, cùng tưởng anh ở bên nhau, không thể nghi ngờ sẽ nghiêm trọng đả kích cố viễn thanh danh. Lưu Triệu Nam chết, đến lợi lớn nhất chính là cố viễn, hắn không những có thể thoát khỏi một cái đối hắn tương lai không có trợ lực bạn gái. Không bị nàng người nhà liên lụy, càng có thể quang minh chính đại cùng phó hiệu trưởng nữ nhi ở bên nhau. Hơn nữa tưởng anh yêu hắn ái si cuồng, bọn họ có lý do tin tưởng tưởng anh thế hắn che giấu bộ phận hành vi phạm tội. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cẩn thận điều tra 3 năm trước đây, ở lưu Triệu Nam bị giết một đêm kia, cố viên chứng cứ không ở hiện trường. lưu Triệu Nam tử vong thời gian có thể nhận định, trừ bỏ tưởng anh tự thuật, còn có lúc ấy phụ trách tu sửa nữ túc công nhân ghi chép. Si măng công đối chuyện này còn có điểm ấn tượng, bởi vì lúc ấy hắn còn nghi hoặc như thế nào buổi sáng lại đây. Vê đút cờ tưởng cư nhiên đã xây hảo hơn phân nửa, bất quá hắn cho rằng mặt khác nhân viên tạp vụ hảo tâm hỗ trợ, cũng không có tế cứu, đối phương cung cấp thời gian cùng tưởng anh cung cấp thời gian không có xuất nhập. Ngày đó vừa vặn là tỉnh quá độ bằng tốt nghiệp nhật tử, vào lúc ban đêm cố viễn cùng phòng ngủ bạn cùng phòng liên hoan, tám người chung bảy người trình diện. trong đó liền có cô viễn mặt khác sáu người đều có thể cho hắn làm chứng kia một ngày bọn họ suốt đêm ăn lẩu uống lên rất nhiều rượu cố viễn căn bản là không có đơn độc rời đi quá mức nổi cửa hàng hôm nay cố viễn cùng tưởng anh đối thoại hoàn toàn rửa sạch hắn hiềm nghi án này như vậy định tính vì tình xác. cố viễn một đường lảo đảo rời đi trại tạm giam biểu tình bi thống khoe mắt còn có nước mắt hắn nghiêng ngả lảo đảo đi vào bãi đỗ xe Ngồi vào thê tử tưởng anh của hồi môn xe hơi bên trong, đóng cửa lại, cái chán dựa ở điều khiển tay lái thượng. Nhẹ nhàng nức nở thanh. Ô ô ô no, Nô. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Dần dần, than khóc thanh bị tiếng cười sở thay thế được. Cố viễn mừng đầu, nghiêng phía trên kính chiếu hậu chiếu ra hắn nửa trương gương mặt, khỏe miệng rõ ràng chính là dơ lên. mươi 71 cả nhà đương thần côn nhật tử 33. từ ngày đó về sau, bảo bảo rốt cuộc không ở vườn trường nhìn thấy quá cái kia quân trang thanh niên, nàng nghĩ đại khái là chấp niệm tiêu, đi trước một bước, đi ngầm chờ đã từng ái nhân. nàng ở lao thái thái bên người thấy được kia nói u ám bóng dáng, như nhau nàng vừa tới đến thân thể này khi lần đầu tiên ở một vị lao hàn phía sau nhìn đến quá bóng xám giống nhau, túc quản mãi mãi thời gian thật sự không nhiều lắm. bảo bảo thường xuyên sẽ đi qua thăm lão nhân. Ngẫu nhiên còn sẽ mang theo Thuần Minh cùng nhau. Nhìn thấy bọn họ hai người đồng thời xuất hiện, Lao Thái Thái luôn là phi thường vui vẻ, nàng đã từng trộm ở bảo bảo bên thai nói qua, nhìn đến bọn họ, giống như là nhìn đến đã từng chính mình. Thuần Minh thích nàng. Đây là Lao Thái Thái nói, nàng nói chính mình sẽ không nhìn lầm. Bảo bảo có chút hoảng hốt, nghĩ tới điền thi đại học trí nguyện khi Thuần Minh cùng nàng nói câu nói kia, hắn nói, hắn tìm được rồi so các Phật càng quan trọng tín ngưỡng. Hắn đối nàng giống như thật sự không giống nhau, bảo bảo có chút lý không rõ chính mình tâm tư, hai ngày này cố tình tránh thuần Minh tiểu hòa thượng. Cố lao sư đã trở lại, nha, hắn giống như gầy thật nhiều à, cố lao sư thật đáng thương, bị như vậy kẻ điên thích thượng, mấy năm nay còn nghĩ lầm bạn gái ném xuống hắn một mình rời đi, ai biết nữ hải kia là bị người hại chết. Ai, hy vọng cố lao sư có thể nhanh lên đi ra ngoài, sớm ngày tìm được một cái người mình thích đi. Cố viên cảnh tượng vội vàng mà xuyên qua vườn trường tiểu đạo, đã từng thượng quá hắn giáo sử luận khóa học sinh nhận ra hắn, ở hắn rời đi sau nhỏ giọng nghị luận. Về đúc cờ nữ tàng thi án oanh động toàn giáo, cố viên tự nhiên cũng thành tỉnh đại danh nhân. Đại đa số nam sinh bội phục hắn, có như vậy mị lực làm một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư nhân hắn vì tình giết người tàng thi, đại đa số nữ sinh đồng tình hắn, lưu triệu nam nhân hắn mà chết. Chỉ sợ vị này ôn văn nho nhã lao sư nửa đời sau đều phải sống ở đối bạn gái cũ hay nấy bên trong Ở tường anh bị trào sau, phó hiệu trưởng tạm thời cách chức tiếp thu điều tra Cố viên công tắc nhưng thật ra không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng Bất quá vì điều chỉnh cảm xúc, cố viện hướng trường học thỉnh một cái tiểu nghỉ dài hạn Ở nhà nghỉ ngơi một cái tuần sau một lần nữa hồi giáo nhập học lại lên lớp lại Ngắn ngủn mấy ngày, hắn gầy rất nhiều Trang điểm cũng không giống trước kia như vậy tinh tế thể diện, có thể thấy được cảm xúc nghiêm trọng đã chịu án này ảnh hưởng. Nghe nói hắn đã xin ly hôn, mọi người đều thực có thể lý giải hắn cách làm, đổi làm bất luận cái gì một người nam nhân cũng không tiếp thu được vì thượng vị, hại chết chính mình thâm ái bạn gái thê tử a. Không có người cảm thấy hắn ở ngay lúc này đưa ra ly hôn xin, có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Phi, nhất ghê tẩm chính là người nam nhân này. phương tâm tâm kéo bảo bảo tay thực ghét bỏ mà phi cố viễn một chút nàng người này thật sự là cảm xúc hóa đến lợi hại trước đó vài ngày phương hiểu bắt quái vị này lao sư thời điểm nàng còn thế cố viễn nói chuyện qua nói hắn chưa chắc chỉ là đồ tưởng anh ra bối cảnh không chuẩn cung có cảm động thành phần ở bên trong đương nhiên câu nói kia càng nhiều là bởi vì phương hiểu ghét bỏ tưởng anh quá xuẩn làm đều là đại tiểu thư nàng cảm giác bị nội hàm lời nói đổi lời nói trong lòng chưa chắc thật là như vậy tưởng. Từ vê đút cờ tàng thi án cho hấp thụ ánh sáng sau, vị này công chúa Thái Độ Liền đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến, ở trong phòng ngủ tình cảm mãnh liệt nhục mạ cố viễn 3.000 câu, lời thề son sắt mà nói, cố viễn khẳng định cùng Lưu Triệu Nam chết thoát không ra quan hệ, mặc dù sau lại cảnh sát điều tra biết được hung thủ là tường anh, phương tâm tâm như cũ nhận định cố viễn cũng không trong sạch. Tường anh lại xuẩn lại ngốc là khẳng định, Nhưng người nam nhân này nơi nào vô tội, hắn nếu là thật sự thực kiên định thực quyết tuyệt cùng tưởng anh nói rõ ràng, nhân gia có thể đau khổ truy hắn suốt 4 năm. Thật như vậy thích lưu triệu nam, ở đối phương không thể hiểu được sau khi mất tích, hắn liền khăng khít mà cùng tưởng anh kết giao. Chiếu ta nói à, hắn đây là thuận lợi mọi bề, một bên luyến tiếc xinh xinh đẹp đẹp lại săn sóc tiểu thanh mai, một bên lại luyến tiếc ra thế bối cảnh hảo, có thể cho hắn cung cấp thể diện công tác tưởng tiểu thư. chính là hắn loại thái độ này, làm tưởng anh thấy được hy vọng, cuối cùng điên cuồng, động thủ giết lưu triệu nam, nơi này nhất ghê tẩm, vẫn là người nam nhân này. Câu chuyện này ba người phương công chúa đều chứng mắt, bao gồm người bị hại lưu triệu nam, chính mình bạn trai bên người có một cái đối nàng tràn ngập địch ý nữ nhân, thời thời khắc khắc đều muốn làm kẻ thứ ba, suốt 4 năm, chính mình nam nhân đều không có xử lý rất cái kia không có hảo ý nữ nhân. kia muốn người nam nhân này có ích lợi gì? Hiện tại có một cái tưởng anh, tương lai liền có vô số lý anh lưu anh, nàng cả đời này chẳng lẽ liền chuẩn bị cùng bất đồng nữ nhân tranh không thành. Lúc trước nàng nếu là kiên cường một ít, rời đi cố viễn, hoặc là cùng cố viễn nói rõ ràng, làm hắn làm ra lựa chọn, có phải hay không liền sẽ không có lúc sau hỏa sắt hơn. Bất quá lưu triệu nam rốt cuộc đã chết, phương tâm tâm này trương ác độc miệng đối miệng nàng hạ lưu tình. Trong khoảng thời gian này chỉ tóm được tưởng anh củng cố viễn tình cảm mãnh liệt khai mắng. Bà bảo, ngươi có phải hay không có thể nhìn đến vài thứ kia a Từ vê đút cở kinh hồn sau, phương tâm tâm liền phá lệ tin cậy thịnh bà bảo, đặc biệt đối phương nửa đêm tạp tường, đào ra vê đút cờ nữ thi sau, càng làm cho phương tâm tâm đối nàng thái độ đại biến, thiệt tình đem nàng coi như cao nhân. Nàng ba đặc biệt mê tín này đó, mỗi lần muốn làm cái gì quyết định, đều đến tìm đại sư tính tính toán. Phương tâm tâm từ nàng ba trong miệng biết được, trên thế giới này thật sự có một ít người, có được thường nhân không có năng lực. Nàng cảm thấy thịnh bảo bảo mặc dù không phải cái loại này cao nhân, trong nhà nàng khẳng định cũng có trưởng bối là thông linh dị người tài ba. Người có thể hay không làm cái kia lưu triệu nam chính mình báo thù? ai thua thiệt nàng, làm nàng chính mình đi đòi lại tới. Phương tâm tâm lén lút mà tiến đến thịnh bảo bảo bên người, nhỏ giọng nói. Thần quái chuyện xưa không đều là như vậy viết sao, Hàm Loan nữ quỷ đêm khuya báo thủ, phụ lòng hán bị mất mạng. Ngươi đang nói cái gì? Ta chính là một cái phổ phổ thông thông sinh viên năm nhất ta. Bảo bảo giả ngu, nàng mới sẽ không ở cái này tiểu công chúa trước mặt thừa nhận chính mình năng lực đâu. Bất quá phương tâm tâm một ít ý tưởng nhưng thật ra cùng nàng không như mà hợp. Mặc dù hiện tại cảnh sát đã xác định hung thủ, bảo bảo như cũ cảm thấy cố viễn hiểm nghi không có thoát khỏi. Phương Tâm Tâm vừa mới nói những lời này đó là nguyên nhân chi nhất, còn có một việc làm nàng canh cánh trong lòng đến nay. Lúc trước Phương Hiểu ở bát quái cố viện thời điểm nói qua, lúc trước Lưu Triệu Nam sau khi mất tích không lâu, trong trường học liền truyền Lưu nàng lúc trước vì vào đại học, cùng cha mẹ ký kết hiệp nghị, tốt nghiệp sau kiếm được tiền, 2 phần 3 muốn nộp lên cho cha mẹ, mặc dù nàng tương lai kết hôn sinh con cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái này nghe đồn. Tất cả mọi người tin tưởng Lưu Triệu Nam là chính mình trộm chạy mất, mục đích chính là vì thoát khỏi người nhà, ngay cả cảnh sát, cũng đang tìm kiếm một đoạn thời gian không có kết quả sau, tin cái này lý do. Như vậy bí ẩn sự tình, biết đến người khẳng định rất ít, Lưu Triệu Nam cha mẹ sẽ không chủ động nói ra, trừ phi bọn họ muốn chính mình thanh danh lại khó nghe một ít, cứ như vậy, hiểm nghi người phạm vi liền rút nhỏ. Ai đối Lưu Triệu Nam ra sự nhất hiểu biết? Lại là ai? không hy vọng ngoại giới lại đau khổ tìm lưu triệu năm đâu. Đáp án đã miêu tả sinh động. Lại đến, dựa theo tưởng anh người này tính tình, nàng từ nhỏ nuông triều từ bé, chỉ sợ lớn như vậy một con gà một con vịt đều không có giết qua, nàng ở lễ tốt nghiệp buổi tối giết một cái sống sờ sờ người, hơn nữa đem thi thể xây ở tường. mặc dù người kia là nàng hận thấu xương tình định, chỉ sợ nàng cảm xúc cũng là hoảng loạn hoảng sợ. Cố viên cùng nàng kết giao, kết hôn suốt 3 năm, mỗi ngày cùng chung chăn gối đối ngoại còn biểu hiện giống một đôi ân ái phu thê chẳng lẽ hắn tại đây ba năm thật sự không có nhận thấy được một kia không thích hợp sao vẫn là hắn phát hiện lại giấu dếm xuống dưới càng âm u phỏng đoán tưởng anh sẽ cảm xúc kích động đến giết người có phải hay không kia đoạn thời gian cố viễn cho nàng giáo hơn cái gì ý tưởng làm nàng kiên định cho rằng chỉ cần lưu triệu nam biến mất hắn liền sẽ cùng nàng ở bên nhau bảo bảo cái này suy đoán Đã vô hạn tiếp cận hiện thực Không sai Ở cái này án tử Cố viễn xác thật sắm vai một cái rất quan trọng nhân vật Năm đó hắn cùng lưu triệu nam cùng nhau đi vào tình đại Nguyên bản tưởng cá nhảy long môn Nhưng ở nhìn đến rất rất nhiều thành tích so với hắn ưu dị Ra thế bối cảnh lại hơn xa với hắn đồng học khi Từ trước đến nay tự phụ kiêu ngạo cố viễn đã chịu đả kích Ngay từ đầu Đối mặt tưởng anh theo đuổi Cố viễn chỉ có một ít tự phụ tự ti Hắn âm u mà nghĩ liền phó hiệu trưởng nữ nhi đều theo đuổi chính mình, có phải hay không ý nghĩa chính mình cũng không so bất luận kẻ nào kém, tuy rằng hắn rõ ràng, đối phương chỉ là nhìn chúng hắn mặt, cùng với hắn biểu hiện ra ngoài hào hoa phong nhã, ôn văn nhó nhã. Lúc ấy, hắn còn ái cùng chính mình từ nhỏ một khối lớn lên lưu triệu nam. Hắn chỉ là không hoàn toàn cự tuyệt tưởng anh, mỗi đến đối phương muốn từ bỏ thời điểm, lại cho nàng một chút hy vọng, tại đây sở đại học, bị phó hiệu trưởng nữ nhi điên cuồng theo đuổi, đã trở thành hắn lớn nhất thành tựu Sau lại tới gần đại bốn tốt nghiệp, trường học bắt đầu phân phối công tác, hắn muốn lưu giáo, bởi vì đại học lao sư công tác cũng đủ thể diện, thù lao lại cao, lúc ấy khởi, hắn ý tưởng đã xảy ra biến hóa. Đặc biệt là đương hắn từ bạn gái trong miệng biết được, tương lai nàng thù lao có 2 phần 3 muốn nộp lên cấp trong nhà thời điểm, cố viện thái độ biến kiên định. Hắn bắt đầu ở tưởng anh trước mặt nói một ít giống thật mà là giả nói, ngẫu nhiên dùng phiền muộn, do dự ánh mắt nhìn nàng, làm nàng cho rằng chính mình dao động, chỉ cần lưu triệu nam biến mất, hắn liền sẽ hoàn toàn hạ quyết tâm, cùng nàng ở bên nhau. Lúc ấy, hắn không nghĩ tới tưởng anh sẽ như vậy điên, trực tiếp đem lưu triệu nam lộng chết, hắn chỉ là muốn mượn tưởng anh tay, đem lưu triệu nam phân phối rất xa, về sau không cần tái xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt mà thôi. Ở Lưu Triệu Nam sau khi mất tích, tưởng anh rất nhiều lần toát ra tới sợ hãi sợ hãi làm cố viện đoán được chân tướng, nhưng là lúc ấy tưởng anh phụ thân đã bắt đầu xuống tay thế hắn an bài công tác, tưởng ra thậm chí còn thế tưởng anh chuẩn bị hôn phòng hôn xe, cố viện không có khả năng làm nàng ở lúc ấy xảy ra chuyện. Vì thế hắn đối ngoại khuyết tán Lưu Triệu Nam muốn trốn tránh người nhà lời đồn đãi, để cho người khác tin tưởng Lưu Triệu Nam là chính mình đào tẩu, mà không phải ra cái gì ngoài ý muốn. Này 3 năm, hắn lấy lòng tưởng anh, hống nàng đem tên của mình viết ở phòng buồn xe buồn thượng, trong nhà các loại đáng giá đồ vật cũng đều lục tục chuyển rời đến hắn danh nghĩa. Hắn thật sự là chịu đủ rồi, cùng cái này lại xấu lại xuẩn, tính cách còn đặc biệt dáng vẻ cậy cớm nữ nhân cùng chung chăn gối, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp thoát khỏi nàng. Đáng tiếc, hắn không biết tưởng anh đến tột cùng đem thi thể giấu ở chỗ nào rồi, cảnh sát lúc trước tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Này có thể là tưởng anh lớn như vậy làm thông minh nhất một sự kiện. Đáng tiếc à, tưởng anh vận khí không tốt, nữ thi cư nhiên bị một cái đại một nữ sinh tìm được. Hiện tại, hắn rốt cuộc tự do, hắn có ổn định cao thượng công tác, có phòng, có xe, có tiền tiết kiệm, không còn có người có thể quản thúc hắn, hắn cùng đã từng chính mình hâm mộ những cái đó đồng học giống nhau, đều thành thể diện người. Frank Tan học thời điểm, một đám học sinh phía sau tiếp trước lao ra phòng học, Cố viên sửa sang lại xong giáo án đi ra ngoài, cùng một cái nữ học sinh đánh vào một khối. Thực xin lỗi cố lão sư. Bảo bảo vội vàng hướng hắn xin lỗi. Không có việc gì. Cố viên ôn hòa mà lắc lắc đầu, ánh mắt ở bảo bảo trên mặt dừng lại một lát. Thật là một cái đáng yêu lại thanh thuần nữ hài tử a. Cố viên nghĩ, lại quá một hai năm, hắn hẳn là từ bi thống chung tránh thoát, bắt đầu tân tình yêu. Hắn không có chú ý tới, ở vừa mới va chạm thời điểm. Bảo bảo lòng bàn tay ở hắn sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút, một đạo ám mang bắn vào trong thân thể hắn. Ban đêm, cố viễn xoát sông nha, vạn ra vòi nước bắt đầu hướng mặt. Hắn vốc một phùng thủy, sau đó cúi đầu, đối với hồ nước, đem thủy hắt ở trên mặt, dùng ước nhẹp khăn lông xoa sắt lên. Ở hắn cúi đầu thời điểm, trong gương xuất hiện một khát trương gương mặt. Nửa người khô quát, nửa người hư thối, dùng ẩu lạn trong mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Lúc trước hắn ở thôn đầu cây táo hạ hứa hẹn, bọn họ đời này đều phải ở bên nhau a Ở bên nhau? Ở bên nhau? Vĩnh viễn đều sẽ không tách ra lạp. Bảo bảo nhìn chính mình gối đầu bên tiểu tượng đất, một người kỹ thuật diễn lại tinh vi, cũng sẽ không ở lén một chỗ thời điểm diễn kịch. Nếu hắn cũng không vô tội, như vậy hắn là có thể cảm thụ một chút bạn gái cũ điên cuồng bướng bình ái cùng oán hận. Nàng nhìn trong chốc lát sau, đem tiểu tượng đất lại thả trở về. Chờ đến nhất định thời cơ, nàng sẽ hủy hoại cái này tượng đất người, đưa nàng tiến vào luân hồi. Thích hành ở chính mình lâm thời điểm dừng chân tức giận suốt nửa tháng, rốt cuộc ngồi không yên. Hắn muốn tế ra chính mình cuối cùng át chủ bài, lúc này đây cái kia tiểu quỷ đừng nói kêu cảnh sát, liền tính đem địa phủ lâm sai gọi tới, đều không thấy được dùng được. mươi 72 cả nhà đương thần côn nhật tử 34. Thích bảo bảo, người ra tới một chút, tan học thời điểm. Thịnh Bảo Bảo bị phụ đạo viên gọi vào trong văn phòng, công chứng chỗ nhân viên công tác ở bên trong chờ nàng. Ngươi là Thịnh Bảo Bảo đồng học đúng không? Chúng ta thế Lâm Mỹ Hoa nữ sĩ đem nàng bộ phận di sản giao cho ngươi. Nhân viên công tác đối lập một chút trước mặt Thịnh Bảo Bảo cùng trên ảnh chụp nữ hài kia tướng mạo, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Nơi này Trang Lão Thái Thái để lại cho nàng một bộ phận di sản. Ba ngày trước, Lão Thái Thái ở giáo bệnh viện qua đời. Bởi vì không có quan hệ thân cận thân nhân, Lao Thái Thái cuối cùng hậu sự vẫn là tỉnh đại bang xử lý, đưa tang thời điểm, bảo bảo cũng qua đi tặng Lao Thái Thái đoạn đường. Nàng không nghĩ tới, Lao Thái Thái cư nhiên còn để lại di sản cho nàng. Dựa theo công chứng viên truyền phát tin ghi hình, Lao Thái Thái đem di sản chung 30 vạn quên cho tỉnh đại, dư lại 50 vạn cùng với trượng phu gia tộc lưu lại đồ cổ quên tặng cho quốc gia. Bảo bảo thu được di sản là lao thái thái sinh thời yêu nhất một ít trang sức, trong đó nhất quý giá chính là một đôi nhẫn ngọc, nghe nói là từ gia đồ gia truyền, xưa nay chỉ truyền trưởng tử cùng trường tức, không chỉ có lịch sử xa xăm, ngụ ý bất phàm, sử dụng tài liệu càng là chân quý nhất cao băng loại ngọc lục bảo, giá trị xa xỉ. Không ai biết, vị này không hiện sơn không lộ thủy túc quản lao thái thái, cư nhiên có như vậy phong phú của cải. Kỳ thật này đó tài sản chủ yếu kế thừa tự từ lâm thị vị hôn phu từ phòng, từ gia năm đó cũng coi như là hào phú, dòng chính chỉ có nàng vị hôn phu một cái nhi tử, cái kia năm đầu, có thể niệm đến khởi trưởng quân đội cơ bản đều là con nhà giàu, đối phương ở như vậy dưới tình huống, lựa chọn đi chiến sự nhất gấp gáp tiền tuyến, khiêng hạ rất nhiều đến từ cha mẹ song thân áp lực, sau lại chiến sự càng ngày càng kịch liệt. Từ ra bảng chi bán của cải lấy tiền mặt ra sản bỏ chạy đi Hương Giang cùng hải ngoại từ phong cha mẹ khăng khăng lưu lại vì bảo toàn hương khói còn đem chủ ra bộ phận tài sản phân cho bảng chi tương đối tiền đồ con cháu dư lại một bộ phận lại lấy tới chi viện quân đội hiện tại lao Thái Thái trong tay điểm này đồ vật kỳ thật chỉ là năm đó từ ra tại Phú Băng Sơn một góc lúc ban đầu nàng Khang khăng muốn Vâng theo ngày cũ hôn nước Lấy từ phong vị hôn thê thân phận trụ đến từ gia chiếu cố từ gia nhị lao thời điểm, còn có rất nhiều người cảm thấy.